Mới vừa tiếp nhận cây trong khi, liền nàng không nhận ra tới. Phong dục một đốn, không hồi nàng lời nói, hắn biết được trong lòng ngực người tính tình, nơi nào sẽ nói ra lời nói thật kêu nàng đắc ý. Thấy hắn lại ngậm miệng không nói, A Dư không thú vị mà biểu môi, cuối cùng vẫn là liễm hạ tâm tư, đem việc này ngọn nguồn toàn cùng hắn nói rõ ràng. Cuối cùng, nàng vì tránh cho nam nhân lại giận chó đánh mèo vô tội, dẫn đầu trả đua nói. Việc này đều do hoàng thượng, nếu không có hoàng thượng muốn tiếp thân đi tham gia kêu cực tử lôi đài. Thiếp thân cây châm làm sao ném đi. Ở nàng nói trong quá trình, phong dục sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Không đợi hắn sinh khí, trong lòng ngực người trốn tranh trách nhiệm nói đã kêu hắn khí bật cười, cho dù như thế, hắn bên người khí áp như cũ rất hấp. Thiếp thân đã sớm tưởng cùng hoàng thượng nói, chỉ là bị thái hổ sự trì hoan ở. Thiếp thân thấy hoàng thượng mấy ngày trước đây tâm tình không tốt, nào còn dám đi hổ cận. A dư ghé vào trong lòng lực hắn, thường thường trộm liết hắn liếc mắt một cái, nói đến đúng lý hợp tình Rồi lại túng đến cơ hồ muốn vùi đầu không dậy nổi. Phong dục liêm mắt, thấp giọng hỏi nàng, ngươi sẽ không sợ chấm phạt ngươi. Trần Định Khang dám ẩn giấu nàng cây châm, chính là chắc chắn nàng không dám cùng hắn nói thẳng. Hậu phi bên người chi vật, rơi vào ngoại nam trong tay, vốn là khó có thể nói rõ, phàm là hắn có một tia không tin nàng, nàng hôm nay đều thảo không được hảo. Nàng sao liền dám cùng hắn thẳng thắn thuyết minh. A dư khó có thể tin mà ngẩn đầu xem hắn, tức giận đến ngồi thẳng thân mình, ta bị lớn như vậy lớ Hoàng thượng còn phát ta? Phong Dục liếc mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, xem đến A Dư cả người không được tự nhiên, không nhịn xuống xô đẩy hắn một chút, "Ngài, xem thiếp thân làm chi nha." Nay đẩy, Phong Dục quay đầu đi, nhẹ cong hạ khỏe miệng, xưa nay đạm mạc con ngươi nhiễm một phân ý cười. Chung quy rốt cuộc, bất quá là nàng tin tưởng hắn. Nếu không có như thế, nàng nào dám như vậy lớn mật. A Dư lơ đáng thoáng nhìn hắn đáy mắt cười, hô hấp tức khắc hơi nhẹ chút, nàng con ngươi hơi lóe, gương mặt nhiễm màu đỏ. Nàng chợt thấy môi có chút khô khốc, không nhịn xuống vươn đầu lười khe liếm, tựa còn không có giải kia phân nhật ý, nàng vội vội quay đầu đi, nắm chặt ly, uống một ly trà thủy, mới dác kia phân khô nóng hàng đi xuống. Còn không đợi nàng phóng hảo ngọc ly, bên cạnh người bỗng nhiên nắm nàng hàm dưới, túi đầu hôn xuống dưới. Ly chạy xuống, A Dư ngã tiến nam nhân trong lòng lực, phong dục chống khỏe miệng nàng, thấp giọng nói, "Là chấm sai, yêu người bị, bị hủy quất." Tim đập vang phải gọi A nữa nghe không được hắn đang nói cái gì. Tức khắc đỏ lên một khuôn mặt, hắn ớt úng mà nói không ra lời, nào, nơi nào là hắn sai. Nàng nghẹn sau một lúc lâu, rốt cuộc nghẹn ra một câu, hoàng thượng mới không có sai. Hắn là hoàng thượng, mới sẽ không làm lỗi. Sai tự nhiên là Trần Định Khang. Nàng nghe thấy, ở nàng rứt lời sau, bên cạnh người người kia thanh cười nhẹ, giống như dường gian hắn gọi nàng quý phi nương nương, tổng kêu nàng sinh phân khó nhịn Ứng hồng leo lên gương mặt, A Dư con người hơi ướp, cầm lòng không đậu mà lôi kéo phong dục ống tay háo nhào nhào dính dính mà kêu hắn. Hoàng thượng, trong không khí sinh phân tiểu diễm, phong dục nào gặp qua nàng dáng vẻ này, xưa nay đều là hắn bức cho nàng nóng nảy, nàng mới có thể lộ ra này phân mị thái, kêu hắn tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ. Bữa tối còn chưa dùng, nhưng không ai còn nhớ rõ, anh đến đốt nửa đêm. Hôm sau, A Dư đã sớm tỉnh, lại gắt gao nhắm con ngươi, hận không thể ngủ tiếp qua đi. Ban đêm tổng có thể gọi người sinh phân gan. Trong đầu đức quắng mà hồi ước đêm qua đủ loại Nàng giành mạch mà nhớ rõ, là nàng trước câu lấy hoàng thượng đai lưng, hồ nháo một đêm, tính cả bữa tối cũng không dùng. Càng là rõ ràng, nàng càng là không mặt mũi nào đối mặt. Giờ thiên Chu Kỳ tiến vào gọi nàng, A Dư mới đỏ mặt đứng dậy, nàng nhìn chung quanh, lại không biết nên đem tầm mắt rừng ở nơi nào. Dấu vết từ tinh tế cổ vẫn luôn lan tràn mà xuống, Chu Kỳ ho nhẹ thanh, túi đầu không dám nhiều xem. Biết được nương nương muốn cùng hoàng thượng nói ngọc Trầm một chuyện, Chu Kỳ lo lắng một đêm chẳng đến sáng nay nhìn hoàng thượng rời đi, mới buông tâm, nàng nén cười nói, nô tỳ nhìn hoàng thượng hôm nay rời đi khi, tâm tình làm như rất tốt, còn cố ý phân phó nương nương không cần tiến đến tỉnh an. Nếu không phải nhớ rõ nương nương từng nói qua không được trì hoãn đình an, nàng khủng là liền nghe xong hoàng thượng phân phó. Bị cố tình quên đi ký ức lại nảy lên tới, A Dư tức khắc mặt đỏ lên, nghe ra Chu Kỳ trong lời nói chế nhạo, lập tức thẹn quá thành giận mà giận trừng hướng nàng. Cấp Khôn Hỏa cung đình an chưa vãn. A Dư đến thời điểm Còn có vài vị tiểu phi tần chưa tới, đêm qua gian hồ nháo chút, nàng kia hai điều không gì dùng chân cùng phế đi không có gì khác biệt, bị Chu Kỳ thật cẩn thận đỡ, mới có thể đi vào Khôn Hòa cung. Dáng vẻ này quá mức đáng chú ý, tức khắc đưa tới một mảnh minh tiện ám ghét tầm mắt. Hoàng hậu thực mau ra đây, mới vừa ngồi ổn, A Dư liền nghe thấy một người tựa hâm mộ mà nói, vẫn là quý phi nương nương được sủng ái, không giống thiếp thân đám người, đều đã lâu không thể nhìn thấy hoàng thượng. A Dư bưng nước trà uống lên mấy chén, Mới tiêu một chút buồn ngủ, nhưng buồn ngủ một tiêu, liền nháy mắt nghe hiểu lời này trung chi ý. Cái gì hâm mộ nàng được xuống ái, bất quá là ở chỉ trích nàng bá chiếm hoàng thượng không bỏ thôi. Không đau không ngờ nói, A Dư buồn không nghĩ phản ứng, nhưng không nghĩ tới hoàng hậu bỗng nhiên nhìn về phía nàng, ôn hòa nói: "Gần đoạn thời gian, hoàng thượng tới hậu cung thật là thiếu chút." Không đợi A Dư nói chuyện, nàng lại tiếp tục ôn hòa nói, "Ngọc muội muội thân là quý phi, lại thường thấy hoàng thượng, đương nhưng khuyên nhủ hoàng thượng, này tiền triều sự vụ nặng nề, nhưng cũng đến chú trọng thân mình. Như thế nào mới kêu chú trọng thân mình? Tự nhiên là tiến hậu cung. Hoàng hậu tuy làm A Dư khuyên bảo hoàng thượng, lại không có một kia hùng hổ dọa người ý tứ, lời trong lời ngoài đều gọi người chọn không làm lỗi tới. A Dư đốn hạ, mới nhẹ nhàng nhăn lại tế mi, làm như nghi hoặc. Không la thiếp thân chỉ độ chút, thế nhưng không phát hiện hoàng thượng gần chút thời gian tới hậu cung thiếu. Nguyên nhân hoàng hậu nói chuyện mà ánh mắt sáng lên phi tần, đột nhiên nghe nói lời này, trên mặt thần sắc đều tức khắc cứng đờ. Nhìn nàng nói được là tiếng người sao. Người khác liền thấy hoàng thượng một mặt đều khó, nàng thế nhưng không nhận thấy được hoàng thượng tới hậu cung số lần càng thêm thiếu. Thật sự là người no không biết người đói khổ. Lục tài nhân thực sự không ngại lại, quý phi nương nương được sủng ái, chỗ nào biết được thiếp thân đám người khó xử. A dư trong cằm, nghiêng mắt liếc hướng nàng, cười khẽ, như thế nào, lục tài nhân ở trong cung đợi đến không thoải mái. Nhìn nay một đám nói, chẳng lẽ còn muốn kêu nàng tay cầm tay mà giáo các nàng như thế nào tranh sủng không thành. Muốn têu nàng đem hoàng thượng đẩy ra đi. Quả thực là đang nằm mơ. A dư xoa xoa ngọc trầm, cười đến tự nhiên, đêm qua thị tẩm sau đôi mắt còn nhiễm dư mị. Nàng nói, tỉ muội một hồi, nếu lục tài nhân ở trong cung đợi đến không thoải mái, buồn cung tự nhiên muốn thay ngươi cùng hoàng thượng nói nói tình, têu ngươi ra cung như thế nào. Cuối cùng nửa câu lời nói, têu lục tài nhân sắc mặt trắng bệnh. Ra cung. Hậu phi tồn tại gia cung nhưng chỉ có một lựa chọn, am ni cô chung một trản thanh đèn bạn Nàng lại không phải điên rồi, mới nghĩ ra đi, đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Quý Phi nương nương nhiều lo lắng, thiếp thân ở trong cung đợi đến rất tốt, rất tốt. Nàng sợ A Dư không tin, thật sự chạy tới cùng Hoàng thượng cáo trạng, liên tục lặp lại vài câu rất tốt. Nhìn thấy lục tài nhân dáng vẻ này, những người khác nào còn dám lời trong lời ngoài toan Quý Phi, trước hết nói chuyện cái kia Phi tần vội vàng túi đầu, liền sợ Quý Phi cũng tìm nàng phiền thoái. Hoàng hậu tầm mắt quét một vòng thấy các nàng bị Quý Phi một câu sợ tới mức liền đầu cũng không dám ngừng lên, nhàn nhạt, nhạt mà thu hồi tầm mắt. Liền tranh cũng không dám tranh, xứng đáng không vào hoàng thượng mắt. Quý Phi nói, chẳng qua hù dọa lục tài nhân thôi, nếu thực sự có dễ dàng như vậy là có thể kêu hậu Phi ly cung, này hậu cung nào còn có thể có nhiều người như vậy. Đại thỉnh ăn sau, A Dư vừa muốn hồi cung, đã bị hiền tu dung gọi lại. A Dư quay đầu lại, đại thấy rõ nàng là ninh mi khi, có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Nàng như vậy bộ dáng, tiêu hiển tu dung lòng tràn đầy nói suýt nữa nói không nên lời. Nhưng có chút lời nói, nàng không thể không nói. Hiện giờ tỷ tỷ có thể đọc sủng, là bởi vì thời gian không lâu, nếu là thời gian lâu rồi đâu. nay mãn hậu cung phi tần, sẽ không tùy ý nàng như vậy đi xuống. Hiển tu dung thở dài khẩu khí, nàng nói, tỷ tỷ ngươi rõ ràng biết được. từ xưa đến nay, bị quân vương đọc sủng người nhưng có kết cục tốt. Ngưng lại, bốn phía đều tựa nhân nàng những lời này hiên tĩnh chút. A dư bôi lông mày ý cười thiệt chút, nàng liễm hạ mi mắt, thật lâu không nói chuyện. Nàng như thế nào không biết. Hiện giờ hậu phi còn chỉ là ghen ghét, thượng có thể nhìn xuống. Nhưng nếu thật lâu không được thấy hoàng thượng, không được cân sủng, không thấy hy vọng, ai ngờ hiểu sẽ phát sinh cái gì. Hiến tu dung lo lắng mà nhìn về phía nàng. A dư ngẩn ra hạ, theo sau nhẹ nhàng con mắt, nàng nhuyễn thanh nói, ta nghe hoàng thượng. Nàng tinh cảnh khó sao? Có lẽ là khó. Nhưng hạ như vậy quyết định hoàng thượng liền dễ dàng sao? Tiên triều hậu cung xưa nay phần không khai, hắn ở đỉnh áp lực cho nàng độc sủng. Nàng sợ hãi quá. phần 188 Nhưng thái hậu ly cung đêm đó, nàng nhìn quá mức bình tĩnh hoàng thượng, đồng nhiên có chút không đành lòng. Nàng không đành lòng, nhìn hoàng thượng đi bước một chiều nàng đi tới, nàng không đi tới, ngược lại ở phía sau lui. Hoàng thượng cũng không từng cùng nàng nói qua, hắn đối nàng ra sao tâm ý. Nhưng có chút lời nói, hắn không nói, nàng lại là nghe thấy. Hiền tu dung nhìn nàng thật lâu sau. Cuối cùng là ách thanh, nàng xưa nay biết được tỷ tỷ thấu triệt, ai đãi nàng hảo, nàng đấy lòng rõ ràng, nhưng có đôi khi, nàng lại hy vọng, tỷ tỷ không cần như vậy thấu triệt. Cách đó không xa, núi giả bên ẩn thân ảnh người, chờ nghi thức đi rồi hồi lâu, như cũ vẫn không núp đích. Chương 163. Phong Dục trở về ngự thư phòng. Hắn Nguyên là muốn đi tiếp A Dư hồi cùng, nhưng không nghĩ tới sẽ nghe thấy kìa phiên nói chuyện. hắn trước hiện giờ có chút không biết nên như thế nào đối mặt A Dư. Phong Dục ám chầm tầm mắt rừng ở án bản tấu trương thượng, sau một lúc lâu, phiền muộn đến méo méo giữa mày. Hắn suy nghĩ, Giang Dư gặp được hắn đến tổt cùng là may mắn vẫn là bất hạnh. Nếu không có hắn, nàng sẽ không từ thiên kim chi khu lưu lạc đến một giới cung tỉ nhậm người dễ khi dễ. Cho dù hiện giờ, Phong Dục như cũng nhớ rõ, hắn đối nàng lần đầu tiên sinh thương tiếp, cũng không là ở du cảnh cung, mà là ở càn ngọc cung khi, nàng trước người dung tần thẳng thắn sống lưng, mà nàng lại vùi đầu với mã, vì đến hèn ngọn Hắn cũng nhớ rõ, nàng bị đánh 30 đại bản, lại không người trị liệu, một mình một người suýt nữa bỏ mạng sự. Hiện giờ, hắn lại làm nàng ở vào nguy hiểm bên trong. Hắn có thể bảo đảm, độc sủng nàng bao lâu đâu. Nếu phần yêu thích này chung có một ngày tan đi, nàng lại nên như thế nào tự xử. Phong dục hợp lại giữa mày, chậm rãi giữa hướng vị trí. Hắn cuộc đời lần đầu tiên nếm đến như vậy tư vị. Sắp đến hắn phá lệ khó chịu. Hắn chỉ có mà như vậy thích một người, nhưng lại liền nói cũng không dám nói. Sợ nàng sinh kỳ vọng, sợ nàng sinh vui mừng, cuối cùng lại rơi vào công dã chàng. Hàn Mai nở rộ gian nên đón trừ tịch. Không biết sao đến, A Dư cảm thấy tự ngày ấy cùng Hiền Tu Dung nói chuyện sau, Hoàng thượng dường như càng thêm thiếu tới hậu cung. Hiện giờ không cần người khác tố khổ, nàng đều có thể tự phát cảm giác được. Hoàng thượng ở tránh nàng. Rõ ràng Hoàng thượng chỉ là thiếu tới hậu cung, cũng thường tới nhàn vận cung bồi nàng dung nữa, nhưng nàng chính là có như vậy cảm giác, không thể hiểu được rồi lại vô pháp bỏ qua. A dư không biết hắn vì sao đột nhiên như thế, nhưng hắn không nói, A dư liền không hỏi. Ngày này hoàng hậu lưu lại nàng, lời nói thâm thiế cùng nàng nói, Quý Phi, người hầu hạ hoàng thượng cũng có đoạn thời gian, nên là biết được hoàng thượng là cái tâm cao khí ngạo. A dư nghe được một lòng mở mịt. Hoàng hậu đốn hạ, đành phải trắng ra chút, hoàng thượng xưa nay sủng ái Quý Phi, dù có thiên đại sự, Quý Phi chịu thua, hoàng thượng cũng tổng có thể ngôi giận Đột nhiên, A dư gương mặt đỏ lên. nghe đến đây Nàng nơi nào còn không biết hiểu hoàng hậu đây là hiểu lầm đi. Hiện giờ năm gần đây quan, theo lý thuyết, hoàng thượng nên là nhàn xuống dưới mới đúng, nhưng cố tình gần đoạn thời gian, hoàng thượng tiến hậu cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng hậu lời này rõ ràng này đây vì, hoàng thượng sinh nàng khí, mới có thể không tiến hậu cung. Nhưng nàng đều không hiểu được hoàng thượng đến tuột cùng là vì sao, lại nên như thế nào chịu thua. Nhưng lời này, A Dư chưa nói, nàng cười khổ thanh, nhẹ nhàng liếm mắt. Thiếp thân biết được. Đa tạ nương nương đề điểm. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, như vậy liền hảo, ngươi quán thích ăn này trong cung điểm tâm, buồn cung làm cẩn ngọc trang chút cho ngươi mang về. Ra khôn hòa cung, hàn ý tức khắc đánh út lại, A dư gom lại áo tràng hồ nhung, bàn tay đại mặt xúc ở mũ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía chu kỳ trong tay dẫn theo hộp đồ ăn. Đó là từ hoàng hậu trong cung mang ra tới điểm tâm. A dư nhẹ nhấp môi, thượng nghi thức, lại ở cung nhân nâng lên thành, nói, đi con giọng nói rơi xuống Tính cả chu kỳ đều nhẹ nhàng thở ra, gần chút thời gian, trong cung không khí quá áp lực, các nàng này đó đương nô tải, đáy lỏng cũng đều đi theo nôn nóng. Cách khá xa xa, tiểu lưu tử liền nhìn thấy nàng nghi thức, ánh mắt sáng lên, vội vội vào trong điện. Đại A Dư nghi thức rơi xuống đất khi, tiểu lưu tử vừa lúc từ cản khôn cung nội đi ra, không người cung kính mà đón nhận đi, nô tải cấp quý phi nương nương thỉnh an. hắn thái độ cung kính lại mang theo phân vội vàng, tiểu lưu tử đích sắc có chút sức ruột. Lại càng nhiều mà nhẹ nhàng thở ra, mong lâu như vậy, rốt cuộc đem quý phi nương nương mong tới. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt trong điện, nhỏ giọng mà chiều A Dư nói, nương nương, hoàng thượng đều mau một ngày không dùng thiện. Hiện giờ là buổi trưa, hắn trong lời nói một ngày, là hàm chứa hôm qua đồ ăn cùng tính. A Dư nghe hắn nói bãi, trực tiếp chính mình từ chu kỳ trong tay sách theo hộp đồ ăn bước vào cung điện, đã thấy vùi đầu với ngự án người trên khi, thường tức giận đến phong dục đau đầu nàng, lần đầu tiên cũng cảm thấy đau đầu lên. Nàng mới vừa đi lên đại giai, liền nghe thấy nam nhân lạnh lùng mà một câu, thượng trà. A dư khí cười, hoàng thượng là muốn uống trà đỡ nói sao. Thanh thúy không chút nào che giấu mang theo thiển giận thanh âm chợt vang lên, phong dục đốn hạ, mới ngẩn đầu nhìn về phía nàng, hơi hứa mất tự nhiên sau, ninh khỏi mi. Người như thế nào lại đây? A dư gắt gao nhìn hắn, hiện giờ hoàng thượng liền cản khôn cung đều không được tiếp thân tới. Phong dục lược hạ bút, nghe nàng vài câu càng quái, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày chấm không ý tứ này. Dương Đức dẫn người lui ra, Phong Dục vừa muốn nói cái gì, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn trước mắt nữ tử không hề dự triệu mà đỏ mắt, vài giọt nước mắt lại tàn nhẫn lại cấp mà rơi xuống, nàng thiên mở đầu, không quan tâm mà lao đem nước mắt. Nàng nhẹ chịu thanh, đệ nặng kia mặt khóc nước nở, nói: "Hoàng thượng nếu không nghĩ thấy thiếp thân, thiếp thân cũng sẽ không khó xử hoàng thượng, ngài làm chi như vậy dày xéo thân mình?" Phong Dục vốn chính là đau lòng nàng, mới có thể sinh rối rắm. Nếu không có như thế, Phàm là hắn muốn đổ vật Gì cần như vậy do dự Hiện giờ thấy nàng khóc thành như vậy Phong dục đấy lòng lại nhiều cân nhắc cũng tan đi Kéo qua nàng Lòng bàn tay nhẹ leo đi nàng khỏe mắt nước mắt trầm giọng nói Người quan ái dùng chiêu này Nàng câu nói kia nhiều lắm ba phần thật Hắn nếu thật không nghĩ thấy nàng Khủng trước hết bất mãn chính là nàng Nhưng ai kêu hắn không thể gặp nàng khóc Chẳng sợ biết rõ hiểu nàng là trang ép dạ cầu toàn Như cũ vẫn là sinh phân tâm đau A dư mới mặc kệ hắn như thế nào tưởng Nếu chiêu này vô dụng, nàng tự nhiên liền không cần Nàng vừa định làm hắn dùng cơm trưa Ngoài điện liền truyền đến Dương Đức Thanh Âm Hoàng thượng, Trần Đại Nhân tới rồi A dư sửng suốt, Trần Đại Nhân Nàng biết hiểu Trần Đại Nhân chỉ có một vị A dư nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng thượng Thấy hắn sắc mặt lênh trầm hạ tới Liền biết ngoài điện vị kia chính là nàng biết hiểu vị kia A dư nghiêng đầu sát tịnh mặt Thấp giọng giàu dĩ mà nói Hoàng thượng công vụ bận rộn Thiếp thân đi trước cáo lui không đợi phong dục nói chuyện Nàng lại vội vàng thêm một câu, thiếp thân sẽ làm tiểu lưu tử cấp hoàng thượng bị thiện. Dứt lời, nàng không dám chậm trễ chiều vụ, xoay người đã muốn đi, nhưng không nghĩ thủ đoạn chỗ lại bị nam nhân gắt gao nắm lấy, A Dư mở mịt quay đầu lại, liền thấy Phong Dục nhữ mày nói. Người đi thiên điện trở. Như vậy đi ra ngoài, hai người tất nhiên sẽ đụng phải. Đều có Ngọc Trâm sự kiện sau, Phong Dục tưởng tượng đến Trần Định Khang khả năng mơ ước nàng, bực bội mà muốn đem này trong mắt đều đào ra. A Dư nghĩ đợi lát nữa tự mình nhìn chầm chầm hắn dùng nữa, căn bản không cự tuyệt, xoay người liền vào nội điện. Nàng thái độ như vậy tự nhiên phong dong, gọi được phong dục nhẹ dơ lên mi, đáy lòng kia phân không ngờ thoáng tan chút đi. A Dư ở thiên điện đợi ước chừng hai chú hương thời gian, nàng không hiểu được hai người nói gì đó, nhưng mơ hồ nhận thấy được chính điện không khí sẽ không hảo đi nơi nào. Nàng đi ra thiên điện khi, càng Khôn cung đã không có Trần Định Khang thân ảnh, phong dục hờ hứng mà ngồi ở vị trí thượng, tiêu người khác nhìn không ra hắn một phân cảm xúc. Lại uy nghiêm tự nhiên, tựa khắc tiến khung tôn quý. Từ phong dục cùng Trần Định Khang gặp mặt sau, liền dường như nghỉ thông suốt, không có lại cố tình tránh A Dư. Thời gian trôi mau, vào năm sau 2 tháng. Hoàng trưởng tử sinh nhật, đó là ở 2 tháng, trong cung tử trên xuống dưới đã sớm bởi vậy vội lên. Hiếu nhi sinh nhật đêm trước, phong dục bước vào nhàn vận cung khi, A Dư đang cùng chu kỳ vì này chọn ngày mai muốn xuyên siêm ý đi, chỉ ngừng lại, phong dục liền trầm giọng đánh gãy các nàng. Không cần chấm đã sai người bị chứ. A Dư kinh ngạc, Hữu Nhi chọn đồ vật đoán tương lai khi đều không thấy được hoàng thượng như vậy trình trọng. Theo lý thuyết, chọn đồ vật đoán tương lai lễ là muốn so cực tử 2-1 tuổi sinh nhật muốn quan trọng, Hữu Nhi chọn đồ vật đoán tương lai lễ khi xem ý ý đều là A Dư chọn, không thành tưởng, bất quá một cái sinh nhật lễ, hoàng thượng thế nhưng sớm khiến cho người bị hạ. A Dư có chút tò mò, thiếp thân sao đến không nghe thượng ý thì cục người nhắc tới quá. Nàng cấp hưu nhi chuẩn bị siêm ý gì chính là thượng y cục sở làm, hoàng thượng khi nào cũng hạ phân phó. Nàng sao đến nửa điểm tiếng gió không nghe được. Phong dục lại không trả lời nàng, chỉ nói, ngày mai chấm sẽ gọi người đưa lại đây. Một bên dương đức trộm nhìn mắt ngồi ở trên giường tiểu hoàng tử, ngừng lại, thấp thấp mai phục đầu. Hôm sau, A Dư rốt cuộc biết được, phong dục trong miệng chuẩn bị tốt siêm ý gì là ý gì. Nàng trinh lăng mà nhìn trước mắt hay, sau một lúc lâu mới nghe thấy chính mình thanh âm, dương công công. Ngươi xác định hoàng thượng kêu ngài đưa tới là này. Dương Đức cung kính mà cuối đầu, nương nương yên tâm, nô tài sẽ không đưa sai. hắn phía sau lánh nhiều cung nhân, đều là bương khay, nâng đến đỉnh đầu, biện mũ, bào phục đai ngọc. Đều do lễ bộ định thị, mặt trên đồ đằng, trận xem hạ, còn tưởng rằng là hoàng thượng Long Bảo thu nhỏ lại bản. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, giao Long chỉ là bốn chảo Phần 189 Chiều đại xưa nay, Long Bảo vì minh hoàng sắc, Thái tử Lễ Bảo vì huyền màu đen, tuyệt không sẽ gọi người nhận sai. A Dư thật lâu không phục hồi tinh thần lại, tượng trưng thái tử lễ bảo đều đưa tới, hoàng thượng là ý gì, không cần nói cũng biết. Chờ đến ở điện thái hòa thượng chính thai nghe thấy Dương Đức tuyên đọc thánh chỉ thanh, A Dư như cũng là sững sờ ở tại chỗ. Trong điện tự nổi lên ồn ào, phía sau Phi tần tựa ghét tựa đố tầm mắt chăm chú vào nàng, A Dư lại không có gì đều nhận thấy được, chỉ vẫn không nhúc nhích mà nhìn phía trên đứng năm nhân. A Dư phục hồi tinh thần lại khi Nàng đã trở về nhàn vật cùng phong dục thần sắc bình tĩnh mà ngồi ở bên người nàng. Nàng nắm chặt ống tay háo của hắn tay có chút run dậy, hoàng thượng. Phong dục đem mặt nàng sần nhỏ vụn sợi tóc đừng đến nàng như sau, rũ mắt xem nàng, châm phong hữu nhi vì thái tử, người không cao hứng. A dư lắc đầu, thiếp thân tất nhiên là cao hứng, nhưng hắn cơ hồ đem thế gian này nữ tử tôn quý nhất vị trí phùng ở nàng trước mắt, nàng như thế nào không cao hứng. Nhưng này kinh hỉ tới đột nhiên không kịp phong ngựa. Thậm chí tạp đến nàng đầu quả tim bước lên chút chua sót. Sắp đến nàng con ngươi hừng đỏ, khẩn nắm chặt hắn ống tay háo, lại không biết nên nói cái gì đó. Phong dục đánh gãy nàng lời nói, hắn túi đầu, hôn lên nàng. Hắn suy nghĩ hồi lâu, hắn đích xác bảo đảm không được, có thể giống như vậy sủng nàng bao lâu. Đành phải đem có thể cho nàng vinh sủng cùng tốt quý, ở hiện tại tất cả cho nàng. Hắn chưa bao giờ như vậy phí tâm phí lực mà thích một người, một lần là đủ rồi. Tinh Nung Khi A Dư tựa hầu nghe thấy hắn ở nàng bên thai nói câu lời nói. Châm châm phù phù gian, A Dư dùng hết toàn lực đi nghe, nàng cho rằng hắn tổng nên đem hắn tâm ý nói cho nàng, chính là không có. Phong dục nói chính là, Giang Dư, người liền như vậy. Hắn nhớ rõ mẫu hầu nói qua, đối đế vương động tâm nữ tử tổng không kết cục tốt. Cho nên, Giang Dư, người liền vẫn luôn như vậy liền hảo. Phong dục túi đầu hôn môi nàng, tế tế mật mật hôn, từ từ hạ, hết sức chiến miên, ánh nến leo lát, cho đến phía chân trời hiểu lượng Thiên phương một sởi chiếu sáng tiến trong điện, A dư kiệt sức mà hôn mê qua đi, đôi mắt thường đỏ, là bị hắn bức ra nước mắt. Phong dục dơ tay nhẹ nhàng lao đi, mới cúi người ở nàng bên thai nói nhỏ. Ngủ say người nghe không thấy, bất quá ngắn ngủn một câu, hắn lại nói đến thật là ngây nô. chương 164 phiên ngoại 1. ngoài cung, Trần Phủ. Trần Định Khang mới từ trong cung trở về, còn chưa tới kịp vào phủ, liền thấy gã sai vật chờ ở trước phủ, thấy hắn sau, đội vàng cung kính mà không người gia đã trở lại. Gia, lão gia ở thư phòng chờ ngươi." Trần Định Khang bước chân một đốn, thần xác không có biến hóa mà xoay người chiều thư phòng đi đến. Trần phủ cùng Lạc hầu phủ đều là khai quốc công thần, sau lại Lạc phủ bị phong hầu, Trần thị thành đại tướng quân, khai quốc công quân, phủ đệ chiếm địa diện tích cực quảng. Xuyên qua núi giả, hoa viên, hành lang gấp khúc, lãng lặng sâu kín nở rộ hoa lay động ở một bên, Trần Định Khang còn chưa tiến thư phòng, liền đột nhiên nghe thấy một tiếng. Cà ca ca Thanh Thúy tựa mang theo vui mừng ngư khí, vui sướng mà phát lại đây, ôm Trần Định Khang cánh tay, lại thực mau mà bừng ra, Trần Khánh Linh một thân vàng nhạt váy áo, con mắt hạnh đỉnh đỉnh đứng ở một bên. Trần Định Khang liếc nàng liếc mắt một cái, ôn hòa mà gợi lên một mặt cười, bao lớn người, còn như vậy lô mãng hấp tấp. Trần Khánh Linh ngượng ngùng mà rậm rậm chân. Trần Định Khang gục xuống hạ mi mắt, hỏi nàng, "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Linh Nhi nghe nói cha ở thư phòng chờ ca ca, liền trộm lại đây, "Ca, ngươi Tiến cung làm chi nha? Nàng cố tình để thấp thanh âm, cuối cùng một câu, nghe dừng một chút, mới lại nói ra, nói được thực nhẹ thực nhẹ. Trần Định Khang không nói chuyện, chỉ là cười khẽ, Trần Khánh Linh lại đầu quả tim run lên, vội cuối đầu, không dám hỏi lại. Linh Nhi chính là lo lắng ca ca. Trần Định Khang đánh gây nàng nhưng việc này, không phải nguyên nên hỏi đến, mẫu thân ngày gần đây thân mình không khỏe, ngươi nên đi qua. Hắn dùng hai cái nên tự, ngữ khí cho dù lại ôn hòa, cũng che không được kia ti tì bạc tình. Nhưng nếu nàng làm nàng không nên làm sự, hoặc là nàng nên làm sự không có làm, có lẽ là liền này phân mặt ngoài ôn nhu khủng cũng không có. Trần Khánh Linh nhấp môi, che lại trong con người lập lòe, con môi ứng thanh, hảo. Từ trong cung nhị tỷ Trần Tân đi sau, mẫu thân thân mình liền kém xuống dưới, nàng tuy là thứ nữ, nhưng di nương được sủng ái, ngày xưa phụ thân liền đau sủng nàng chút, sau lại ca ca lại coi trọng nàng, nàng mới có thể ở vài vị tỷ bội trung trổ hết tài năng. Cho dù không mừng thứ nữ mẫu thân, cũng đối nàng thường hướng trong viện chạy mà không có ý kiến. Trần Khánh Linh nhớ tới ca ca vì sao coi trọng nàng, lại nghĩ tới hôm qua tham gia quận chúa Thưởng Mai Yến khi nghe thấy đồn đãi Hoàng thượng ngày gần đây đọc sủng quý phi. Nàng siết chắc khăn, áp xuống trong lòng kia ti hoảng loạn. Một khi Hoàng thượng thật sự độc sủng quý phi, nàng không có giá trị, ở trong phủ chẳng phải là lại về tới từ trước. Trần Định Khang liếc nàng mắt, dường như nhìn thấu nàng tâm tư, lại dường như không có, nhưng Trần Khánh Linh lại không dám lại trì đi xuống Xoay người liền chiều mẫu thân trong viện đi đến. Bị nàng trì hoán lúc này, Trần Định Khang đến thư phòng thời gian liền có chút chậm. Trần Lập An tọa ở lê chiếc ghế thượng, hắn thân hình cao lớn đĩnh bản, khuôn mặt tuấn lãng, không tự giác mang theo phân nghiêm khắc, Trần Định Khang cúi đầu, phụ thân. Trần Lập An đã sớm thu được tin tức, tự nhiên sẽ hiểu hắn vì sao tới như vậy vãn, chỉ lạnh rộng để ra câu. Linh Nhi ngày gần đây bị ngươi sủng đến có chút không biết trời cao đất dài. Trần Khánh Linh không ở nơi này Tự nhiên không hiểu được ngày thường yêu thương nàng phụ thân nói gì đó. Trần Định Khang không phản bác, theo mẫu thân áp áp nàng tính tình. Hoàng thượng thịnh sủng quý phi sau, thế ra tự nhiên muốn xem thanh phòng hướng, hiện giờ hoàng thượng thích tính tình kiêu căng, liền sẽ không lại đưa chút ôn nhu tiểu ý đi vào. Hai người chỉ đối Trần Khánh Linh đề ra này một câu, liền nói nổi lên đường sự. Trước đó vài ngày, ngươi cùng hoàng thượng nói cái gì? Trần Lập An hỏi cái này lời nói khi, ngữ khí thực đạo, nhưng Trần Định Khang lại hơi nheo mắt, che hạ đáy mắt thần sắc. Hắn không nói chuyện. Nhân hắn không hiểu được nói như thế nào. Đột nhiên, Trần Lập An nhìn về phía Trần Định Khang tầm mắt mang theo chút áp bách. Hoàng thượng cố ý vì thái tử tìm thái phó một chuyện, người ứng nghe nói tin tức, có gì cảm tưởng? Trần Định Khang đối thượng hắn tầm mắt, hơi câu môi, Hàn Thị Lang thân là quý phi huynh trưởng, lại năng lực chắc tuyệt, có lẽ là hắn đâu. Trần Lập An bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt. Bọn họ đều biết được, Hàn Thị Lang có lẽ là một người tuyển, nhưng rồi lại tuyệt đối không thể Dựa vào bọn họ hoàng thượng đối quý phi tâm tư, Hàn Thị Lang đã bị trói ở quý phi trên thuyền, hắn lại như thế nào lãng phí thái phó cái này thân phận, nhất định sẽ tử thế ra chung chọn lựa. Nghe tới có lẽ là hoang đường, Đương kim thánh thượng bất quá 30 mà đứng, ngày sau ra sao tình hình đều thượng nói không rõ, lại bắt đầu vì thái tử lót đường. Thư phòng yên tĩnh chút, Trần Lập An trên mặt phẳng phất có chút mệt mỏi, hắn nói, Khang Nhi, Trần Phủ ngày sau nhất định giao cho ngươi trong tay, ngươi môi đi một bước đều quyết định trần phủ ngay sau vận mệnh. Hoặc là nói là phương hướng. Tay cầm binh quyền, bị thượng vị giả kiên kỵ, mỗi một bước, đều tựa đi ở huyền nhai bên cạnh. Hài Nhi biết được. Ngưng lại, Trần Lập An nghe hắn không hề nói, khe nhíu hạ mi Linh Nhi còn cần thiết đưa vào cung sao. Hắn nếu thật sự, kêu Linh Nhi hay không tiếng cung, cũng chưa cực ý nghĩa. Nghe xong lời này, Trần Định Khang Quang Hạ bên hông ngọc đội thượng tùa, nếu là phía trước, hắn khủng định là muốn đưa Linh nhi vào cung Nhưng trải qua ngày ấy cùng Hoàng thượng nói chuyện, hắn biết được, đưa cùng không tiễn, không gì khác nhau. Nhưng, hắn như cũ nói, đưa. Chúng thế ra không hiểu được Hoàng thượng hiện giờ tâm tư đều ở quý phi trên người sao. Biết được, nhưng như cũ đưa ra tuyển tú. Phần 190 Bất quá là bởi vì chẳng sợ đá điển hải, không làm nên chuyện gì, hậu cung nhiều người, có lẽ là khi nào liền sẽ nhiều con đường. Trần Lập An áp bách mà nhìn về phía hắn, nếu Linh Nhi cũng sinh hạ con vua đâu. Một khi đứng thành hàng, nhưng vô pháp sửa lại. Lúc này lại cho chính mình để đường rút lui, tiêu lên vị giả nhiều phân không tín nhiệm, tệ lớn hơn lợi. Khủng là không cái kia cơ hội. Trần Định Khang đi ra thư phòng khi, trong đầu như cũ quanh quẩn trần lập An câu nói kia. Linh Nhi Trung quy là người muội muội người nếu quyết định, đã kêu mâu thân ngươi vì nàng khắc tìm việc hôn nhân bãi. Trần Định Khang gợi lên khỏe miệng thiếu thi cười, xem ra phụ thân đã đoán được hắn ngày ấy cùng Hoàng thượng nói gì đó. Nếu không hôm nay sẽ không cố ý nhắc tới kia nói mấy câu. Trần Định Khang rảo bước tiến lên chính mình sân, đột nhiên gã sai vặt chạy vào, ra, đồng di nương vừa mới phái người truyền lời tới nói, bị hảo cơm chưa, thỉnh ra qua đi. Không rảnh. Gã sai vặt sửng suốt, theo sau vội vội túi đầu theo tiếng. Trần Định Khang vào thư phòng, từ án hạ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gấm, đãi mở ra sau, thấy rõ cái kia ngọc trâm, hắn nhẹ chật một tiếng, lẩm bẩm. Sao dám? Hoàng thượng không cùng hắn nói rõ Ngọc Trâm một chuyện, nhưng Trần Định Khang biết được, hoàng thượng tất nhiên biết được. Hắn nhớ tới người kia, mới gặp, Trần Định Khang liền biết được nàng tất là bị dưỡng đến tiểu. Nàng mỗi khi nhìn thấy hắn, con người dân lên kia phân kiến kỵ, đều kêu hắn cảm thấy buồn cười. Ai không thích kiểu khí nữ tử? Hắn cũng thích. Nhưng phần yêu thích này cùng Trần phủ so sánh với, Trung quy là Đạo. Hoàng thượng Trung quy là hoàng thượng, tổng có thể nắm lấy cơ hội, gọi người không thể nơi hả? Hắn đem Ngọc Trâm đưa cho Tâm Phúc. Bình tĩnh, phân phó, hủy hoại. Hủy hoại, không lưu một tia niệm tưởng. Tháng 4, trên triều đình, đại tướng quân phủ dõng nhiên nộp lên binh quyền, dẫn tới một mảnh ồn ào. Nửa tháng sau, thánh hạ tự mình hạ chỉ, lệnh từ hôm nay trở đi, Trần định khang vì thái tử thái phó. Hai việc cách xa nhau bất quá nửa tháng, mọi người tự nhiên thấy được rõ ràng. Lạc hầu phủ, dung trưởng tử tánh mạng cùng binh quyền, đổi lấy hoàng hậu chi vị cùng đương kim tín nhiệm. Nhưng Trần đại tướng quân phủ Lại dụng binh quyền bác ngày mai phú quý nói không rõ ai càng sâu một bậc chỉ có thể nói tại thượng vị giả ý nguyên hạ thuận thế mà làm chânịnh Khang tái kiến quý Phi là tại hậu cung hắn Nếu lên Thái tử Thái phó vị trí tự nhiên phải làm thật sự hắn tới đón tiểu thái tử hắn không có thể tiến nhàn vật cung nhưng kia đại môn rộng mở hắn thị lực thật tốt xuyên thấu qua kia mặt doanh cửa sổ nữ tử nhẹ nằm ở giường giườngệ thượng phụ dung ánh mặt nhiều đến phong tình ra thịt như Tuyếtái xương tóc đen tủy ý dối tung Trần Định Khang bình tích nhìn, hắn có khi sẽ tưởng, hoàng thượng trung quy là hoàng thượng, trên đời này mặc kệ là tốt nhất người vẫn là tốt nhất vật, hắn đều tẫn liếm nơi tay. Nếu quý phi không phải quý phi, chẳng sợ nàng làm người phụ, hắn tưởng, hắn khủng cũng sẽ không như vậy đơn giản buông tay. Đột nhiên tầm mắt nhiều cái tiểu tảng, lùn lùn, cơ hồ mới đến hắn đầu gối chỗ, khuôn mặt nhỏ toàn bộ nhăn ở bên nhau, mặt mày cùng trong điện dai nhân có bảy phần tương tự. Trần Định Khang đột nhiên cười, hắn xưa nay không màng hình tượng Lúc này cũng giống nhau, ngồi xổm xuống thân mình, cùng tiểu tảng nhìn thẳng. vi thần bài kiến thái tử. Hữu Nhi yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, mới bẹp môi nói, thái phó. Trần Định Khang con môi, hỏi hắn, quý phi nương nương sao đến không đưa thái tử ra tới. Không được tồn nhậm tưởng, còn không được hắn thấy một mặt. Quý phi nương nương là mẫu phi, qua hai một tuổi Hữu Nhi tự nhiên sẽ hiểu điểm này. Hắn nói, mẫu phi mệt mỏi, buồn ngủ. Sao đến mệt mỏi, hắn không hiểu được. Nhưng Trần Định Khang trên mặt cười đốn hạ, âm dương mà khẽ hừ một tiếng, sờ soạn đầu của hắn, mới đứng lên. Đi thôi, vi thần lanh thái tử ra cung. Bên người tiểu nhân nhi, lại bỗng nhiên linh khởi mì, có chút không vui, giữ chặt hắn tay, Nguyễn Thanh nói. Thái phó, có thể hay không không đi? Vì sao? Hữu nhi mở to con người, nói, tưởng bồi mẫu phi cùng nhau ngủ. Nguyễn Thanh nguyên khí, mặt mày đều cực tựa trong phòng người nọ, ở Trần Định Khang hữu hạn trong tưởng tượng. Người nọ cũng chính là như vậy làm nũng, gọi người căn bản vô pháp cự tuyệt. Đảo thật không hổ là mẫu tử. Nhưng Trần Định Khang lại cắn chặt nha, đáy lòng hứ lạnh tưởng cùng mẫu phi cùng nhau ngủ. Hắn còn tưởng đâu? Trần Định Khang ôn hòa mà cười cười, chém đinh chặt sát, không được. Hiếu Nhi sắc mặt một suy sụp, tức khác thay đổi mặt, ngạnh bang băng mà, cô là thái tử. Tựa cảm thấy không đủ, hắn lại thêm câu, thái phó đến nghe cô. Hắn còn không biết hiểu thái tử là ý gì nhưng xem ngày thường cung nhân đại hắn bộ dáng, liền biết được, thái tử thực khó lường, đều đến ngay hắn. Nho nhỏ tuổi tác, còn không biết thế sự, cũng đã sinh bá đạo. Trần Định Khang xem đến buồn cười, nho nhỏ người, nha cũng chưa trường hảo, tự nhiên còn có hai gương mặt. Mềm không được, liền tới ngạnh. Quý phi cùng thánh thượng, thật đúng là lời nói và việc làm đều mẫu mực. Hắn không lưng trực tiếp đem tiểu nhân nhi bế lên, không màng tiểu nhân nhi dãy rua, trong thanh âm thấu nhàn nhạt ý cười. Ngươi là thái tử Vi thần tự nhiên nên nghe ngươi. Hiếu Nhi giãy giụa động tác một đốn, con ngươi đố lượng, nhưng Trần Định Khang tiếp theo câu nói, đã kêu hắn bẹp nổi lên miệng. Nhưng ở kia phía trước, vi thần đến nghe hoàng thượng. Hiếu Nhi đương nhiên biết được, hoàng thượng chính là phụ hoàng. Đi thông ngoài cung lộ còn rất dài, Trần Định Khang không đem hắn buông xuống, Hiếu Nhi nhìn mắt thật dài đường đi, cũng không lại nghi xuống dưới chính mình đi, ôn cổ hắn, dầu gì không vui mà bĩu môi. Tiểu thân mình mềm mại mà ghé vào trong lòng hắn, Trần Định Khang nhẹ dụ mắt Không biết sao đến, tố ái lanh ngạnh tâm điệu bỗng nhiên sinh phân mềm ý, đại gia hoàng cung, hắn vô vô trong lòng ngực phía sau lưng, hắn nói. Bữa tối trước, thần sẽ đem thái tử đưa trở về. Hiếu Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, liền nghe hắn nói. Mà hiện tại, thần mang điện hạ, nhìn xem này trường an thành. Phôn Thịnh rồi rào lại cực Mỹ trường an thành. Ngày sau, điện hạ trường an thành. chương 165 phiên ngoại. Cảnh cùng 30 năm. Đương kim thân mình càng thêm không tốt lại còn chưa phong thái tử, đông đảo chiều thần các cô tâm tư, trên triều đình đối người nào có thể thỉnh chứa vị càng nghị luận không thôi. Kinh thành, Trường Hải phố. Nơi này, sở trụ người đều là quyền cao vị trọng, ở đông sảnh có một phủ đệ, chiếm địa diện tích cực quảng, cửa lớn sơn son đỏ yên lặng uy nghiêm, trước cửa ngẩn đầu ưỡn ngực mà thủ hai vị thị vệ, kêu đi ngang qua người theo bản năng mà hạ giọng. Ở cửa lớn sơn son đỏ phía trên, bảng hiệu thượng rõ ràng là Lạc hầu phủ mấy chữ. Từ Dương Kim tự tay viết, Ban cho, mọi người đều biết lạc hầu ra là đường kim tâm phúc, hiện giờ phong tuyển thái tử sắp tới, lạc hầu phủ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người tới cửa. Lạc hầu phủ một chỗ sân, bốn phía loại một mảnh hồng mai lâm, mỗi năm vào đông đại tuyết khi, đều cực Mỹ, nhưng đáng tiếc, hiện giờ là đầu mùa xuân ba tháng, không thể gặp này mai lâm phong tình. phòng trong vội vàng đi ra một nữ tử, một bộ hồng y sấn đến này ra thịt như tuyết tái xương, sống lưng thẳng thắn rào hảo trên má ý cười hơi nủng, nắng gắt như lửa Cẩn Ngọc vội cùng lại đây, vẻ mặt đau khổ, "Tiểu thư, ngài từ từ nô tỳ." Lạc Quân bước chân đốn hạ, quay đầu lại nhìn về phía nàng, che môi cười cười, "Cơ hồ không lưng. hôm nay công chúa hứa ta cưới ngựa, ngươi đi làm chi?" Cần Ngọc sử sốt, ngây ngốc mà nói, "Nô tỳ hầu hạ tiểu thư nha. Ta dùng không được ngươi hầu hạ, ngươi cũng sẽ không cưới ngựa. Không bằng ngươi đổi Cẩn trúc đuổi kịp đi." Nữ tử nói xong, cũng không đợi Cẩn Ngọc phản ứng, liền vội vàng xoay người rời đi, mang theo phong hỏa lỗ mãng. Cẩn Ngọc rầm rầm chân, đô môi hừ nhẹ, tiểu thư quán là bất công cẩn trúc tỉ tỉ. Lạc Quẩn thực mau tới rồi phủ môn chỗ, ra ngoài đã dừng lại một chiếc tinh xảo xe ngựa, gã sai vặt cùng cung kính kính mà không lưng, "Tiểu thư." Lạc hầu phủ chỉ có một vị chủ mẫu, mà có thể bị trở thành tiểu thư cũng chỉ có một người. Lạc Quẩn thân là Lạc hầu phủ duy nhất đích trưởng nữ, thân phận quý trọng, nàng dung mạo tựa mẫu, xưng một câu kinh diễm cũng không quá. Lạc Quẩn nghiêng đầu đối gã sai vặt gật gật đầu, nàng vừa muốn lên xe ngựa, Liền nghe thấy phía sau tiếng bước chân, quay đầu lại dương cười, cẩn trúc đỡ ta. Cẩn trúc nguyên bình tĩnh trên mặt nhiều phân cười, đỡ nàng lên xe ngựa sau, mới thấp giọng nói. Tiểu thư, hôm nay công chúa mời ngươi cưới ngựa, khủng là có rất nhiều người ở đây, phu nhân ý tứ. Lời nói còn chưa tẫn, lạc ẩn trên mặt ý cười liền tất cả. Số rút đi, không mặn không nhạt, nếu nhìn kỹ đi, còn ẩn chút không kiên nhẫn, ta biết được. Cẩn trúc xưa nay nhất rán nàng tâm, vừa thấy như vậy, liền biết được nàng không muốn nghe này đó Phần 191. cẩn chúc đấy lòng thở dài. Nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ khó xử tiểu thư, nhưng hiện giờ kinh thành sóng ngầm mánh liệt, mặc dù nàng bất quá là cái tỷ nữ, đều nhận thấy được bên trong phủ từ từ bất đồng không khí tới. Nàng không tin tiểu thư không phát hiện, cũng là ở suy minh bạch đương hồ đồ đi. Tiểu thư quý vì hầu phủ đích nữ, hầu ra là đường kim trọng thần, tay cầm binh quyền, lại thâm đến thánh thượng tin trọng, tiểu thư hôn sự tất nhiên sẽ ở kia trong hoàn thất. Tuy nói tiểu thư chưa cập kê Nhưng tình thế bất người, phu nhân mỗi ngày sầu đến tóc đều mau rớt. Lạc quận sốc lên sa mảnh, đem tầm mắt đầu hướng quá vãng đường phố, trên mặt phi dương ý cười tan đi, lạng Yên không một tiếng động mà nhấp khẩn ngôi. Nàng tất nhiên là biết được mẫu thân là ý gì. Mẫu thân muốn kêu nàng tuyển cái chính mình thích, nhưng nàng đấy lòng rõ ràng, chỗ nào luôn được đến nàng tuyển đâu. Cuối cùng một đạo thánh chỉ, nàng sở hữu tâm tư đều bất quá hoành phí. Nếu như thế, nàng hà tất tốn nhiều công phu. Xe ngựa ở công chúa phủ dừng lại, Thực mau liền có người tới đón lạc quẩn đi vào, công chúa phủ thật là phôn vinh, bên đường toàn là quý báo chi vật người bình thường thấy vậy, khủng là trực tiếp kinh diễm sử sốt, lại cẩn thận đều không quá. Lạc quẩn là nhìn quen này đó người, đừng nói công chúa phủ, ngay cả hoàng cung nàng cũng thường đi. Nàng mẫu thân cùng đương kim trương quý phi là khuê trung bạn tốt, tự nhiên thiếu, nàng liền thường vào cùng, thấy nhiều phôn hoa, đối trước mắt cảnh tượng tự nhiên không gì đặc thù cảm giác. Mời lạc quẩn lại đây chính là đương kim giới gối thất công chúa Này mẹ để thân phận không hiện, nhưng nàng lại hơi đến thánh thượng xù ái, các thế gia tự nhiên cũng liền coi trọng nàng chút. Thất công chúa không có phong hào, cùng lạc quẩn coi như khuê chung bạn tốt, tự tặng thiệp mời qua đi, sớm liền ở trong phụ chờ Nàng vừa đến, thất công chúa liền ngẩn đầu nhìn qua, nhưng rốt cuộc tới. Lạc quẩn phục hạ thân tử, lễ nghĩa chu đáo, nàng không nhịn cười, công chúa này lại là cảm thấy thần nữ trưởng. Thất công chúa trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó chiều nàng làm mặt quỷ, với tay kéo gần nàng Đệ thấp thanh âm, ta cùng ngươi nói, hôm nay chu gia vị kia cũng tới. Lời nói gian, biểu môi, không coi là cao hứng cỡ nào. Lạc quẩn cũng sừng suốt, trên mặt cười cũng tùy theo hơi đạm. nay đảo phi các nàng cố ý vì này, mà là đang ngồi nữ tử khủng đều không muốn cùng kia chu thị nữ cùng chỗ. Rốt cuộc phần lớn thế gia trí nữ, dung mạo tài tình đều nhưng lấy đến ra tay, nhưng mỗi khi có chu thị nữ địa phương, trong mắt người khác cũng chỉ dư lại này một người, tiêu người khác đấy lòng như thế nào có thể cao hứng. Nhưng ai kêu chu thị nữ sinh đến kia một bộ dung mạo, khủng là lạc thần tai thế. Tỷ như này thiệp mời gửi đi, nàng có thể nhiều chia một người, nhưng có một số người, nàng lại không thể không đưa. Nàng tuy đến phụ hoàng gân sủng, nhưng mẹ đẻ bị quản chế với người, nàng cũng không tính tự do. Hiện giờ lạc hầu phủ quý trọng, nàng cùng lạc ẩn giao hảo, cố ý làm này đến hội, là tồn phân tâm tư kêu lạc ẩn hảo sinh tương xem nàng những cái đó hoàng huynh, nhưng nàng tâm tư có thể là quá rõ ràng chút, thượng mấy ngày, ở mẫu Phi trong cung Vừa lúc gặp được Thục Phi, việc này bị cố tình nhắc tới. Sao lại yến hội không thể hiểu được biến thành như vậy, thành thân cận yến. Nếu là có thể, thất công chúa cũng sẽ không tưởng thỉnh chu thị nữ, ai ngờ làm người đoạt chính mình nổi bật đâu. Lạc quẩn đấy lòng toàn minh bạch, nhưng nguyên bản kia phân cao hứng rốt cuộc tan vải phân đi. Thất công chúa nhẹ nhàng thở ra, lại lôi kéo lạc quẩn, cười con mi, nói, hôm nay Hoàng Huynh bọn họ cũng tới. Nàng ghé vào lạc quẩn bên hai, thấp giọng nói, tam Hoàng Huynh khủng là bị Quý Phi bước tới Hiện giờ ở đảo viên trốn thanh tỉnh đâu? Nàng trong miệng Tam Hoàng hình là Trương Quý phi chi tử, Trương Quý phi được sủng ái, hắn cũng đến Thánh Thượng Thiên vị, là hiện giờ duy nhất vị song phong hào thân vương, Lạc Quẩn thường đi cảnh nhàn cung, cùng vị này Sùng An vương cũng từng có vài lần chi duyên, rốt cuộc nam nữ lại phòng, không coi là nhiều quen thuộc, nhưng cũng nhưng nói chuyện được. Đối với vài vị vương gia, Lạc Quẩn một chữ đều không muốn nhiều lời, rốt cuộc hiện giờ tình huống đặc thù, không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Yến hội bắt đầu sau Nàng cũng thấy chu thị nữ, ngồi ở ghế phía cuối, nhưng cách một phiến bình phòng, cũng thắng không nổi những cái đó nam tử thường thường xem qua đi tầm mắt. Lạc quẩn rời đi mắt, mắt không thấy tâm không phiền, thế gian này nam tử, ít có không yêu nhan sắc, có thể giống nàng phụ thân như vậy chung tình người, có thể có mấy cái. Bình sinh, lạc quẩn cũng chỉ nghe nàng phụ thân một người. Nàng thân gia tướng môn, đối cưới ngựa bắn cung đều có tâm đắc, cùng thất công chúa nói thanh, liền xoay người lên ngựa chạy một vòng. Nàng hống ý ghề như lửa trên mặt cười không bằng phía trước, lại cứ lạnh leo, lại có khác một phen phong tình. Nàng đối công chúa phủ xương được với quen thuộc, cũng không sợ đi lạc, hạ nhân đều biết nàng là khách quý, chút nào không dám chậm trễ. Cẩn Trúc theo sát nàng, thấy nàng không có ở trong phủ khi cao hứng bộ dáng, khe nhíu hạ mi, "Tiểu thư, ngươi..." Lạc Quân lắc đầu đánh gãy nàng lời nói, thấp thấp liếm mắt, "Ta không có việc gì." Cẩn Trúc có không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ nói câu, "Dung mạo lại gì, trăm năm cũng bất quá hồng nhan sương khô." Nhân sinh trên đời, cũng bất quá trăm năm thôi. Hồng nhan sẽ lao, nhưng người toàn sẽ lao. Lạc quẩn giận dối mà tưởng, đó là già rồi, chu thị nữ khủng cũng so người khác muốn Mỹ. Thừa nhận không bằng người khác không như vậy khó, chỉ là trong lòng như cũ sẽ không dễ chịu thôi. Lạc quẩn vừa muốn liêm mắt, đột nhiên nghe thấy phía trước một tiếng động tính, nàng cả kinh, nữ mày hơi lui, cẩn trúc đem nàng hộ ở sau người, dương dọng nhẹ mắng. Người nào? Một trận rất nhỏ động tính sau, từ trong rừng trúc đi ra một người. Lạc Quẩn thấy rõ người sau, sửng suốt, vội vàng kéo qua cẩn trúc phục thân. Thần nữ gặp qua Việt Vương Điện Hạ. Người tới đúng là Việt Vương, Thục Phi chi tử, bất quá cập quan chi năm. Lạc Quẩn gặp qua hắn rất nhiều thứ, nhưng mỗi một lần đều ở nghi hoặc, như vậy người như thế nào sinh trưởng ở trong hoàng cung, cùng hắn mẹ đẻ hoàn toàn bất đồng. Thế ra đều biết, Thục Phi giỏi về tính kế, lại cứ như vậy người, được thuộc tự phong hảo. Mà Việt Vương, mặc cho ai thấy chi, Lạc Quẩn tưởng, đều sẽ cảm thấy kinh diễm. Cùng thuộc phi tương tự mặt mày lại vạn phần tự phụ thanh tuyển, đại nhân khi ôn hòa tinh tế, nghiêm nhiên một bộ quân tử bộ dáng, hắn ở La Quận ba bước nơi xa dừng lại bước chân, không gần không xa, ngữ khi ôn hòa bình đạm. Nguyên là Lạc cô nương, xin đứng lên đi. La Quận lặng lẽ năm chắt khan, đứng dậy, nàng lui một bước, mới lớn. Lá Gan nhìn về phía hắn, hỏi câu. Vương gia sao tại đây? Phong Hữu hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi, rốt cuộc hai người không coi là quen thuộc, đốn hạ Mới nói, này chỗ nhi thành tịnh chút. Lạc Quẩn hiểu rõ, lại là cái chốn thanh tịnh. Phong Hiu đái mắt xẹt qua một kia khó hiểu, lại không hỏi nhiều, đối nàng gật gật đầu, buồn vương còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, hắn trực tiếp lướt qua nàng rời đi. Từ gặp mặt đến kết thúc, hắn sở hành lời nói, không có một tia thất lễ chỗ. Lạc Quẩn lại là bỗng nhiên gọi lại hắn, "Việt Vương, xin đợi một chút." Lạc Quẩn giảo hảo mặt mày hơi liễm, không dám cùng hắn đối diện, chỉ nhẹ giọng nói, "Vương gia tay bị thương." Lắng nghe dưới, sẽ phát giác nàng trong thanh âm hình như có chút khẩn trương. Phong hữu xưa nay thận trọng, nhận thấy được này phân khắc thường, hắn không giấu vết mà ninh hạ mi. Hắn ngừng lại, dựa vào nàng lời nói rũ mắt, liền thấy hắn méo hoa chi trên tay không biết khi nào phá cái cái miệng nhỏ, thức tiểu, hắn thậm chí cũng chưa nhận thấy được đau Hắn thần sắc nhàn nhạt mà ném hoa chi, túi đầu dùng khăn tinh tế mà lau xuống tay, không nhiều quản kêu miệng vết thương, ôn thanh rồi lại xa cách mà nói, buồn vương không có việc gì. Đa tạ lạc cô nương nhắc nhở. Phong hữu đối nàng gật đầu, cái này, không lại dừng lại, trực tiếp liền xoay người rời đi. Lạc quẩn méo khăn tay, nhấp khẩn môi, nhìn hắn rời đi bóng dáng. Sau một hồi, nàng mới thở một hơi dài, tựa hồ vừa mới ngắn ngủn hai câu đối thoại, liền hao hết nàng toàn bộ sức lực. Lạc quẩn rút mắt, tâm mắt dừng ở vừa mới phong hữu ném xuống hoa chi thượng. Nàng sân bốn phía loại rất nhiều hoa mai, chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền nhận ra, kia hoa chi là hoa mai. Lạc Quân ánh mắt ngừng lại, mới vừa tàn lưu sát ý trong phút chốc chút nào không dư thừa. Chương 166 phiên ngoại. Hướng chính sảnh hồi thời điểm, hảo xảo bất xảo mà gặp được Chu thị nữ, bên người nàng đứng vừa mới rời đi Việt Vương. Chu thị nữ hôm nay ăn mặc bạch hoa nếp gấp dị váy, một cái đai lưng đem bên hông thúc đến chỉ kham nắm chặt, nàng hơi liếc mắt, dễ dàng khiến cho nhân sinh thương tiếc. Lạc Quân lại đây khi, chỉ nhìn thấy Việt Vương cười khẽ lắc lắc đầu, cùng Chu thị nữ nói câu lời nói, xoay người rời đi. Không cần nhiều lời, Lạc Quẩn cũng biết được, này hai người tất là quen biết. Nhưng này trong kinh thế gia nam tử, lại có mấy người không quen biết Chu thị nữ đâu? Lạc Quẩn dường như đoán hạ, lại dường như không có, cùng Chu thị nữ muốn gặp thoáng qua khi, đột nhiên bị gọi lại, nàng ngừng lại, mang theo nghi hoặc mà ngước mắt. Tuy đối Chu thị nữ có chút mâu thuẫn, nhưng nàng cùng Chu thị nữ kỳ thật nên không gì giao thoa. Như vậy nói tốt tựa không đúng, rốt cuộc hai người thường tham gia cùng trà yến hội, mặc kệ Lạc Quẩn như thế nào nỗ lực, Sở hữu nàng muốn ánh mắt cuối cùng đều sẽ dừng ở chu thị nữ trên người Chu thị nữ nhẹ liếm mắt, dường như trần trờ hạ, nàng hỏi Lạc cô nương, ngươi Nàng không nói xong, liền nhấp môi, tầm mắt trật lượng, ngừng ở lạc ẩn phía sau Đỏ bừng dần dần bò lên trên gương mặt, trong phút chốc, kêu trong mắt người khác chỉ còn này mạt nhăn sát Phẳng phất mặt khác đều ảm đạm rồi đi xuống Lạc ẩn ngẩn ra hạ, con ngươi hiện lên một kia kinh ngạc thức mong mà, nàng lấy lại tinh thần, quay đầu xem qua đi Liền thấy Sùng An Vương chính không lưng từ một bên đảo viên đi ra, hắn dường như không nghĩ tới gian ngoài sẽ có người, khẽ nhíu hàm mi. Chu thị nữ bỏ qua nàng, ở Sùng An Vương đến gần khi, nàng túi đầu, lộ ra thon dài trắng nõn cổ, khinh thanh tế ngữ. Thần nữ gặp qua Sùng An Vương. Nay phiên tiểu thái, làm lạ là quẩn sửng sốt, mới phản ứng lại đây, kịp thời hành lễ. Nhưng nàng gái lòng đống chốc toát ra một cái nhật chi, Chu thị nữ thích Sùng An Vương. Phần 192. Nàng tuy thường gặp được Chu thị nữ Nhưng đối này cũng không quen thuộc, này vẫn là nàng lần đầu tiên biết được chu thị nữ còn có này phiên bộ dáng. Lạc ẩn có chút khó hiểu, Xung An Vương xưa nay lạnh như băng, có gì rất thích. Nhưng theo nàng biết, này mãng kinh thành người, thích Xung An Vương thế ra nữ tử giống như còn không ngừng một chút. Xung An Vương càng đến gần, ngừng ở hai người cách đó không xa, đối hai người gật gật đầu, nhìn không ra thứ gì thái độ bất đồng. Phong dục không cùng hai người nói chuyện, hắn đến đào viên tới, vốn chính là trốn thanh tịnh, hiện giờ gặp được hai. Hai người, tâm tình không coi là hảo. Hắn biết được, mẫu phi kêu hắn lại đây là vì sao. Phong rục nghiêng đầu, nhìn về phía một thân hồng y tựa nắng gắt nữ tử, lại nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì mà lập tức rời đi. Trần tướng quân phủ cùng lạc hầu phủ đều tay cầm binh quyền, muốn cái kia vị trí hoàng tử tự nhiên muốn được đến hai trong phủ duy trì. Đơn giản nhất phương thức, bất quá chính là liên hôn. So sánh trần tướng quân phủ, lạc hầu phủ chỉ có một vị đích nữ, thả tuổi vừa lúc. Lạc Hầu lại đến Thánh thượng sủng ái, tự nhiên là Lạc Hầu phủ càng đến ưu thế. Mẫu phi muốn, hắn cùng Lạc thị nữ thành thân. Lúc ban đầu ý thức được điểm này khi, Phong Dục cũng là có chút kinh ngạc. Lạc thị nữ thường đi trong cung, Phong Dục cho dù đối này không có gì tâm tư, nhưng cũng biết hiểu, nàng đối hắn vô tình. Mẫu phi đối Lạc thị nữ thật là đau sủng, dường như thân sinh khuê nữ, hắn nguyên tưởng rằng mẫu phi sẽ bận tâm phiên Lạc thị nữ tâm tư. Đột nhiên bả vai bị người chọc hạ, Phong Dục thu nạp suy nghĩ. Nhớ mày nhìn về phía bên người người, hoàng huynh. Phong hữu cùng hắn sóng vai đi tới, ta tìm một vòng, cũng không nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi. Phong dục chưa nói cái gì, cùng hắn cùng nhau chiều chính sành đi, Trương quý phi cùng thục phi tại hậu cung đấu đến như nước với lửa, hai người chi giàn quan hệ nhưng thật ra không như vậy cứng đở. Một khắc sườn. Chu thiến hệ thỉnh an khi, tuy túi đầu không ngời, nhưng dư quang lại là gắt gao đi theo sùng an vương trên người. Tự nhiên mà. Nàng cũng nhìn thấy Sùng An Vương nhìn về phía lạc ẩn kia mặt ánh mắt. Tuy rằng ánh mắt kia chung không gì là thù, nhưng như cũ kêu Chu Thiến Hề khẽ cắn môi, trận này hiến hội mục đích mọi người trong lòng ẩn ẩn đều rõ ràng. Sùng An Vương nhìn nhiều lạc ẩn liếc mắt một cái, lại đối nàng làm như không thấy. Cái này kêu nàng như thế nào có thể không tâm sinh bất an. Chu Thiến Hề ánh mắt khó phân biệt mà nhìn lạc ẩn liếc mắt một cái. Nàng không hiểu được lạc ẩn như thế nào đối đại nàng, nhưng nàng lại đối sinh rất nhiều l Nàng từ nhỏ sinh đến một bộ hảo bộ dạng, trong tộc người đều sùng nàng, nói nàng ngày sau tất sẽ gả một cái Như Ý Lan Quân. Chu Thiến Hề biết được, nay cái gọi là Như Ý Lang Quân, tất nhiên là thân phận quý cho người, còn lại, đều không quan trọng. Nàng đã từng đối này phiên ngôn luận là không mừng, phản phất nàng tồn tại chính là vì gả cho như vậy một người nam nhân giống nhau. Nhưng từ năm kia, năm Vạn thọ tiết tiệc tối thượng gặp được Sùng An Vương Hậu, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy, nếu là người nọ là hắn, Dường như cũng không như vậy khó tiếp thu. Nay phiên một bộ dung mạo, cấp Chu Thiên Hề mang đến không ít tiện lợi, cho dù nàng biết được thế gian nữ rất nhiều người bởi vậy không mừng nàng. Nhưng Chu Thiên Hề kỳ thật cũng không để ý, các nàng lại không phải nàng ai, có thích hay không nàng, quan nàng chuyện gì. Chu Thiên Hề từng cảm thấy, nàng gả cho Sùng An Vương sẽ là một việc dễ dàng, nhiều năm bị người truy phủng nàng theo bản năng mà cho rằng, này Trương An thành nam tử, ai sẽ không nghĩ cưới nàng đâu. Vì sao? Bởi vì thân phận Nàng cấp không được Sùng An Vương bất luận cái gì trợ lực. Trương Quý Phi như thế nào sẽ kêu nàng trở thành Sùng An Vương Phi đâu. Nhưng nếu là lạc quẩn nói, Trương Quý Phi tất là mừng đến cười con mắt đi. Ai kêu nàng sinh ra ở lạc hầu phủ đâu. Chu Thiến Hề thật sâu hít vào một hơi, áp xuống trong lòng kia mạt bất bình. Chu Thiến Hề liễm hạ tâm tư, nhu nhu mà đối lạc quẩn nhấp môi lộ ra một mặt cười. Nàng tưởng nói chuyện, lại không biết nên như thế nào hỏi. Nàng muốn hỏi lạc quẩn, nếu nàng thật muốn tuyển một người nàng sẽ tuyển ai Lạc Quận đối thượng nàng trầm mắt, tuy khó hiểu, nhưng như cũ kiên nhẫn mà đợi chờ, "Chu cô nương, có gì lời muốn nói?" Lạc Quận thái độ ôn hòa, không có ngày thường bên quý nữ đối nàng bài xích cùng không mừng, Chu thị nữ ngước mắt nhìn nàng một cái, có chút kinh ngạc, nhưng thực mau mà còn có mắt, nàng chần trở mà thấp giọng nói, "Lạc cô nương, ngươi, ngươi đối vài vị hoàng tử là gì tâm tư?" Lời còn chưa dứt, lại bị Lạc Quận nhíu mày đánh gãy, "Chu cô nương, nói cẩn thận." Chu Thiến hề sử sốt, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Lạc ẩn trong khoảng thời gian ngắn, đảo không biết nàng là có tâm vẫn là vô tình, tế mi nhíu lại mà nhắc nhở, vài vị hoàng tử thân phận quý trọng, ta bất quá một giới nho nhỏ thần nữ, nào có ta chờ vọng nghị bọn họ đạo lý. Nói là vọng nghị, kỳ thật nàng càng muốn đổi cái tử Chọn lựa. Nàng đối thất công chúa hảo ý, là tâm lĩnh, nhưng nàng biết được, những việc này không phải do nàng làm chủ, cũng không phải do lạc hầu phủ làm chủ. Sở hữu hết thảy đều đến xem vị kia ý tứ. Vị kia coi ai Nàng phải gả ai, cho nên, nàng có lại nhiều Tâm tư, đều đến tăng hảo, không thể cấp người khác lưu lại nhược điểm Chu Thiến Hề đã hiểu nàng trong lời nói ý tứ, miễn cưỡng mà lộ ra một mặt cười Tại đây một khắc, Chu Thiến Hề kỳ thật là tự biết xấu hổ Nàng không khỏe mà phóng nhẹ hô hấp, rời đi tầm mắt Với thân phận thượng, nàng không bằng là quẩn quý trọng Nàng Long tràn đầy tình yêu, không biết lê nghĩa, không mang rủi rè Nhưng là quẩn cũng đã ở thận trọng từ lời nói đến việc làm Chu thiến hề vô pháp khống chế mà tưởng, nàng nếu là sùng an vương, khủng cũng sẽ tuyển lạc quẩn đi. Lạc quẩn trung quy là cùng nàng không thân, cũng sợ nàng lại nói ra nói cái gì tới, đối nàng gật gật đầu, xoay người rời đi. Chu thiến hề nhìn nàng bóng dáng, chóc mũi nhẹ nhàng đau xót, nghiêng đi con ngươi. Anh Du nhìn nàng, sinh một mảnh đau lòng, tiểu thư, thế sự khó liệu, hứa chính là tiểu thư được như ước nguyện đâu. Ngài đừng khó chịu. Anh Du bách thanh, như thế nào không có việc gì đâu. Biết rõ này đó quý nữ đối chính mình không mừng, lại không màng hậu quả, quên mất dù rẻ, chẳng qua vì trong lòng một phân miệng tưởng. Nhưng hôm nay, làm đủ chuẩn bị tâm lý, lại liền lời nói cũng chưa nói xong. Rời đi lạc ẩn tự nhiên không hiểu được chú thiến hề đáy lòng như thế nào tưởng. Nếu là biết được, khủng cũng, cũng không biết nên nói cái gì đó. Nhân sinh trên đời, đều sẽ cường điệu mà đi xem những cái đó không chiếm được hoặc mất đi đồ vật, lại bỏ qua chính mình sở có được. chu thị như thế, nàng cũng thế. Thất công chúa Yến hội tán sau, là quẩn ở trong phủ nghỉ ngơi tốt chút thời gian. ngày xưa, nàng là cái không chịu ngồi yên, tổng ái ra phủ, cùng chút quý nữ đua ngửa hoặc đá cầu, nhưng hiện giờ thời đại đặc thủ nàng thân phận bất đồng, đành phải càng thêm cẩn thận chút. Mỗi khi ra cửa, tổng hội gặp được một hai vị hoàng tử, nhưng lại không nàng muốn thấy vị kia, là quẩn cũng có chút phiền không thắng phiền. Trong sân, là quẩn đỉnh cao cao mặt trời rực rỡ, tấm mắt rừng ở ngoài tường toát ra mai trí thượng. Nhân người Nàng sân bốn phía liền loại một mảnh hồng mai lâm. Năm trước vào đông, nàng tổ mẫu ngày sinh khi, người nọ thấy này diến hồng mai lâm, con ngươi lộ ra kinh ngạc, theo sau tiết phân cười, hắn nói, so bổn vương trong phủ mai lâm càng tốt hơn. Sau lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, lần đầu tiên chủ động mở miệng. Lạc cô nương cũng ái hồng mai. Lạc quận có chút quên chính mình lúc ấy ra sao bộ dáng, tất là khẩn trương, khủng là đầu góc trống rỗng, như vậy tốt cơ hội, nàng chỉ là sửng sốt, đỏ lên một mảnh mặt. Lại e sợ cho người khác phát hiện các thưởng vội vàng tối đầu, nói, đúng vậy. Nàng khẩn trương chờ, lại không lại chờ đến lời phía sau, lại ngẩn đầu khi, người nọ đã sớm xoay người rời đi, cùng bên cạnh người ta nói cười, bóng dáng chắc tuyệt. Nàng luôn là ở trong việc suy nghĩ, nếu ngày ấy, nàng nhiều lời nói mấy câu, lại sẽ như thế nào đâu. Nhưng lạc quẩn lại vạn phần thanh tỉnh, nàng biết được, nàng không thể. Nàng là lạc gia nữ, không có vị kêu ý bảo, không được cùng bất luận cái gì một vị hoàng tử tiếp cận. Tuổi trẻ lực tráng hoàng tử, cung tay cầm binh quyền trọng thần đến gần. Cho dù là vị kia, cũng sẽ sinh tâm bất an. Chu thị nữ đối sùng an vương không chút nào che lấp tâm ý. Nàng thở phào một hơi, muốn thở ra ngực kia cổ buồn bực, liếm hạ trong con ngươi chợt lóe mà qua tiện sắc. Cần ngọc phùng mới mẻ phượng tiên hoa đi vào tới, thấy nàng tựa ở thất thần, ngẩn ra sau, cười nói. Tiểu thư suy nghĩ cái gì đâu? Hơn nửa ngày không động tính. Từ nàng đi ra ngoài hái hoa khi, tiểu thư dường như liền đứng ở chỗ này Lạc Quẩn hoàn Hồn liền nhận thấy được không thích hợp, đỉnh đầu có một bóng ma. Ngưng lại, Lạc Quẩn xoay đầu, mới phát hiện phía sau Cẩn Trúc không biết khi nào khởi động dù giấy, vì nàng che đậy kêu mặt trước người Dương Quang, chẳng qua Cẩn Trúc thật là an tĩnh, không phát ra chút nào động tĩnh, nàng lại là không phát hiện. Cẩn Trúc thấy nàng hoàn Hồn, mới bình tĩnh liễm hạ mắt, nàng nói: "Tiểu thư hôm nay tâm không tĩnh." Lạc Quẩn hơi đốn, lại phản phất không nghe thấy, rời đi tầm mắt. Cẩn Ngọc không phát hiện không thích hợp. Nàng đem Phượng Tiên Hoa lấy tiếng cắm vào bình Hoa mới nhớ tới cái gì nói Đúng rồi nô Tỉ vừa mới nghe nói có người thấy Việt Vương cùng thất công chúa ra khỏi thành hướng tây đi cẩn trúc nháy mắt nhìn về phía nhà mình tiểu thư quả nhiên thấy này bị dẫn chú ý cần Ngọc cái gì cũng chưa phát hiện còn đang nói nô Tỉ nhớ rõ thất công chúa dường như ở ngoài thành có chỗ biệt viện chương 167 phiên ngoại Trương An Thành Tây lạc hầu phủ ở chỗ này cũng có khác biệt viện là quẩn từng cùng thất công chúa cùng đã tới Cho nên đang nghe Cẩn Ngọc nói lên thất công chúa cùng Việt Vương đi thành Tây khi, Lạc Quẩn liền đoán được hai người đi nơi nào. Nàng đống nhiên muốn đi thành Tây, hầu phu nhân thực sự kinh ngạc phiên. Phần 193 Là trong kinh đợi đến phiền muộn. Vậy đi thôi, nhiều mang những người này, chú ý an toàn. Lạc Quẩn nhìn mẫu thân cẩn thận dặn do bộ dáng, trong lòng đống nhiên sinh nhẹ nhẹ ma ma chua sót cùng một tia lui bước. Nàng không hiểu được, này lại là ở làm chi. Mỗi khi nghe được người nọ tin tức, luôn là như vậy. Biết rõ không nên. Nhưng cuối cùng, là quẩn liêm hạ mắt, như cũ thấp thấp mà theo tiếng, mẫu thân yên tâm, nữ nhi sẽ cẩn thận. Lại nhiều tâm lý xây dựng đều là hưởng công, vẫn là thắng không nổi kia ti xúc động. Thanh Tây, thất công chúa biết được là quẩn cũng tới biệt viện lúc sau, mắt lộ kinh ngạc, theo sau chính là kinh hỉ Thật sự, mau mau mời đi theo. Nàng này biệt viện trùng có một chỗ sống suối nước nóng, lần này tới, chính là buôn này suối nước nóng tới, cùng hai vị hoàng huynh cùng nhau. Nhưng nàng thực sự chịu không nổi này hai người. Một bàn cơ tử, tiêu hai người hạ nửa ngày. Thất công chúa được súng ái, cùng vài vị hoàng huynh đều nói chuyện được, cũng nhân này là nữ tử, thân phận vô hại, chúng hoàng tử ngày thường cũng rất là súng nàng. Thất công chúa động tinh không coi là tiểu, phong dục sốc sốc mỉ mắt, chiều bên cạnh người Dương Đức nhìn lại. Chuyện gì? Dương Đức đi ra ngoài một chuyến, thực mau lại đi vào tới, thấp giọng nói, là lạc hầu phủ chi nữ tới. Giọng nói phủ lạc Cầm đánh cờ tử hai người đều là hơi hơi như mày. Phong hữu hơi có chút kinh ngạc, cười khẽ ra tiếng, lạc hầu cư nhiên sẽ làm nàng gia phủ. Vẫn là đến nơi này tới. Như vậy xem ra, lạc hầu là có lựa chọn sao? Hắn nghĩ, không khỏi nhìn nhiều đối diện người liếc mắt một cái. Phong dục có chút không kiên nhẫn, cùng phong hữu bất đồng chính là, hắn biết được lạc ẩn vì sao mà đến. Nguyên nhân chính là vì biết được, mới có thể cảm thấy không kiên nhẫn. nay đó tử thế gia nữ, thực sự không nhãn lực kính. Chu gia vị kia nữ tử là, lạc hầu phủ vị này cũng giống nhau. Bọn họ huynh muội ba người đơn độc đi ra ngoài, nói rõ không nghĩ làm người khác đi theo, cư nhiên còn liếm mặt theo tới. Phong dục ném quân cờ, đứng lên, lãnh đạm mà nói, ta đi phao suối nước nóng. Phong hữu kinh ngạc lai khách, thân là chủ nhân không đi tiếp đãi không khỏi có chút thất lễ. Buồn vương cũng là khách. Lạnh lùng mà ném xuống những lời này, Phong dục trực tiếp xoay người rời đi. Phong hữu bật cười, cùng bên người người ta nói, cũng không biết hắn này tính tình sao đến dưỡng ra tới. Bên người người không dám nói tiếp, chỉ cười mịa hai tiếng, hỏi, kia chủ tử đi ra ngoài sao? Phong hữu lắc đầu, nam nữ có khác, chung quy là cái cô nưng ra, buồn vương đến sau núi đi một chút, công chúa nếu là hỏi, người nói thẳng chính là, kia nô tài cấp vương ra chuẩn bị ngựa. Không cần. Từ biệt viện thượng sau núi, không coi là xa, hiện giờ chính trực đầu mùa xuân, xa xa nhìn lại, còn có một mảnh ngu mỹ nhân, đều là thất công chúa trong phủ gieo Mỹ. Lúc này tiền viện, Thất công chúa cũng nhận được Lạc Quẩn, người hôm nay như thế nào ra tới? Lạc Quẩn không giấu vết mà quét mắt bốn phía, mỉm cười nói, mưu thân làm ta ra tới giải sầu. Thất công chúa có chút hiểu rõ gật đầu, nàng đã nhiều ngày hẳn là quá đến cũng không trôi chảy. Nàng vừa muốn lén Lạc Quẩn đi phao suối nước nóng, đã bị hạ nhân báo cho, Sùng An Vương đã đi. Thất công chúa sửng sốt, kia nhị hoàng huynh đầu. Việt Vương đi sau núi. Lạc Quẩn nhấp môi, lơ đãng chiều sau núi Vương hướng nhìn mắt. Nàng bên cạnh người thất công chúa không chú ý tới này đó, mắt trợn trắng, tức giận mà. Bọn họ hiện tại nhưng thật ra bỏ được rời đi kia nhà ở. Tự tới rồi này biệt viện, hai người liền ở trong phòng chơi cờ, đem thất công chúa nghẹn đến mức thật là khó chịu. Lạc quẩn từ nàng dăm ba câu trung đại khái đoán được tình huống, nàng nhóc môi siết chặt khăn. Nàng không giống thất công chúa như vậy tâm quan nghe đến tận đây, nơi nào còn không biết hiểu, này hai người là ở tị hiểm. Ai kêu nàng không thỉnh tự đến, lạc quẩn giấu đi trong lòng kia mạt cảm xúc Bởi vậy, ở thất công chúa nói chúng ta cũng đến sau núi khi, Lạc Quẩn giữ nàng lại. Việt Vương có lẽ là tưởng một mình đợi, chúng ta như vậy qua đi, không khỏi có chút đường đột. Thất công chúa sử sốt, rốt cuộc nhớ tới nam nữ đại phòng, nhẹ giọng nói thầm, sao liền đường đột, rõ ràng là ta sơn. Lạc Quẩn nếu vô. Chuyện lạ mà cười, ta mới vừa xuống xe ngựa, trong viện đều còn chưa thu thập hảo, cấp công chúa thỉnh ngắn sau, này liền đi trở về. Thất công chúa tuy rắc nhằn chán, nhưng niệm ở nàng ngựa xe mệ nhọc. Trung quy là thả nàng rời đi Thẳng đến nàng đi rồi Thất công chúa mới ninh khởi mi Hoàng huynh bọn họ đến tuột cùng ở làm chi Thật thật là bực chết người Lại cứ nàng hai vị này hoàng huynh khét ngược Một cái so một cái chạy trốn mau Nàng tức giận đến mắt trợn trắng Nếu không có biết được là quẩn thân phận đặc thù Phụ hoàng tuyệt không sẽ kêu nàng gả vào người khác ra Ai sẽ ở bọn họ trên người dùng sức Thất công chúa xoa xoa ngạch Một bên bạn tốt Một bên huynh trưởng Nàng tất nhiên là hy vọng thúc đẩy một đoạn giai thoại Nhưng nếu hai bên đều không ý, nàng một mình suốt ruột cũng vô dụng. Như vậy nghĩ, nàng tiết khẩu khí. cẩn chúc đỡ nàng, đêm này đó đều xem ở đáy mắt, chỉ bình tĩnh mà nói, nam nữ có khác, hai vị vương gia cách làm không có gì không ổn. Ở cẩn chúc xem ra, hai vị vương gia đích xác nhân trung lòng phượng, mặt khác hoàng tử đều nghĩ cùng tiểu thư ngẫu nhiên gặp được, duy độc này nhị vị, cố tình là tránh. Nếu nói này nhị vị hoàng tử đối cái kia không có ý tưởng, tất nhiên là không có khả năng. Vậy chỉ có một loại khả năng, cho dù không có tiểu thư, bọn họ đối cái kia vị trí như cũ nhất định phải được. Lạc Quân quay mặt đi, nhàn nhạt mà nói, "Ta biết." Biết được về biết được, nhưng nếu nói không thèm để ý, lại sao có thể? Trên thế gian này tình yêu hai chữ, một khi lây dính thượng, sao có thể dễ dàng như vậy liền tránh thoát đi? Cần chút không nói nữa, ở nàng xem ra, nếu tiểu thư thật sự thích vĩ vương, sao không tranh thủ một chút? Cho dù không có hy vọng, ít nhất nỗ lực qua. Đã sớm mà liền từ bỏ. Làm sao khổ như vậy cha tân chính mình? Nàng nghiêng đầu, thấy đi ngang qua ngu mỹ nhân mấy dục nở hoa, thấp giọng nói, mau vào tháng tư Tháng 6 chính là tuyển tú, đến lúc đó, tiểu thư thuộc sở hữu tất nhiên liền định ra tới. Lại dối rắm cũng luôn có kết thúc thời điểm. Hôm sau, thất công chúa sớm mà liền phái người đi thỉnh lạc quẩn, đồng thời gọi lại hai vị hoàng huynh, trận tròn con ngươi. Các ngươi hôm nay nhưng không cho lại trốn tránh, nói tốt mang ta ra tới chơi, lại ta ném ở một bên. Nào có các ngươi như vậy đương huynh trưởng? Phong Hữu phụng một sách thư, ôn hỏa cười không nói chuyện. Phong Dục vừa muốn rời đi bước chân dừng lại, cười nhạt, "Tùy ngươi." Phong Dục che lại con ngươi đế chợt lóe mà qua nhẹ phúng. Thất công chúa vui mừng, đãi nghe thấy tiếng bước chân khi, nàng tưởng là quẩn tới rồi, kết quả ngẩn đầu nhìn lại, lại thấy chỉ là cái hạ nhân. "Công chúa, chú cô nương bên ngoài cầu kiến." Thất công chúa hơi có chút mất tự nhiên, bĩu môi, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, liền nghe phía sau nhị hoàng huynh nói: Thu nhi chớ có thất lễ nàng tú hạ cho mũi hơi có bất mãn nửa câu đầu lời nói là chế nhạo Việt Vương nửa câu sau liền hiển nhiên là đối hạ nhân nói thất công chúa tâm đại không nhìn thấy Việt Vương đem vẫn luôn phủ ở trong tay sách thả xuống dưới còn hơi đứng thẳng thân mình nhưng một bên phong dục lại đem này đều xem ở đáy mắt không khỏi mị mị con ngơi hắn chiều phía sau vị trí tới sát, trong tay tùy ý thưởng tức ly đáy mắt xẹt qua một tiêmến ngấm chu tiến hệ bị hạ nhân lênh tiến vào càng đến gần Đã thấy rõ muốn gặp người nọ vừa lúc sinh ngồi ở khi đó, con người hơi lượng, nàng doanh doanh một loan leo Thần nữ gặp qua Sùng An Vương, Việt Vương cùng công chúa. Theo lý thuyết, trường ấu có khác, chào hỏi khi, phần lớn là trước hướng Việt Vương tình an, lại cùng Sùng An Vương tình an. Nhưng Chu Thiến Hề đấy lòng cất dấu sự, khi nói chuyện, liền không khỏi mang ra phân chính mình tâm tư. Phong dục người này, nếu hắn coi trọng người, nhậm này như thế nào làm ẩm ý đều cảm thấy không quá, nếu hắn không thấy thượng, lại nhiều kỳ hảo kia cũng là mị nhãn vứt cho người mù xem. Hiện giờ chữ vị chi tranh, cũng đủ kêu hắn tâm phiền ý loạn, nào còn có chút tâm tư đặt ở tình yêu nam nữ thượng. Bởi vậy, đối đuổi theo môn tới hai vị nữ tử, hắn đều cảm thấy có chút phiền chán. May mắn hắn xưa nay đều lạnh một khuôn mặt, hiện giờ cũng không gọi người nhìn ra tâm tư của hắn. Đại Phong Dục phục hồi tinh thần lại khi, vừa lúc nghe thấy Hoàng Huynh nói câu kia, chú cô nương lẻ loi một mình, khó tránh khỏi cảm thấy nhằm chán, không bằng cùng cùng chúng ta cùng nhau đi Chu Thiến Hề vốn là vì thế mà đến, nghe vậy, tự nhiên vui sướng mà đồng ý. Một bên Thất công chúa đều mau cười không nổi, nàng là cho bạn tốt là quẩn đắc tuyến, này Chu ra cô nương sao đến như vậy không ánh mắt. Nhưng mời nói là hoàng huynh tự mình đưa ra đi, Thất công chúa tự nhiên khó mà nói cái gì. Nàng ngẩn ra hạ, không tự giác nhẹ nắm khăn, nàng tỉ mỉ chọn lựa hồng chù sa thanh váy, lại bạch bạch lãng phí. Nói là đi ra ngoài du ngoạn, nhưng cũng bất quá là đến sau núi thôi. Lên núi trên đường trồng đầy ngu mỹ nhân. Mấy người nói chuyện, đảo cũng không kêu không khí lãnh đạm xuống dưới. Chẳng qua, là quẩn hơi có chút thất thần, vừa mới thất công chúa đã nói cho nàng, chu thị nữ là Việt vương tự mình mời. Chú cô nương cũng thích ngu mỹ nhân. Phong hữu thấy chú thiến hệ đã hái mấy đóa ngu mỹ nhân, mới hơi có chút kinh ngạc hỏi. Chú thiến hệ cầm trong tay hoa, tiểu hoa sấn mỹ nhân, tiêu nàng càng thêm thấy được, nàng túi đầu lít mắt, chỉ nói câu, ta còn là thích hừng mai cô mà kiêu ngạo. Nàng dư quang vẫn luôn nhìn về phía trước lập tức đi tới nam nhân, căn bản không lưu ý chính mình khi nào hái được hoa, nàng tùy tay ném hoa. Phần 194 Phong hữu giọng nói trung lộ ra nhợt nhạt ý cười, chu cô nương lời nói cực kỳ. Lạc ẩn lông mi run rẩy nàng nhẹ nhấp khẩn môi búi tóc thượng kia chi lóa mắt hồng mai ngọc châm phản phất cũng ảm đạm xuống dưới. Một bên thất công chúa mắt trận trắng, bất mắt nói, là là là, biết được các ngươi đều thích hồng mai, theo ta một cái tục nhân, ái này đó tục hoa, được rồi đi Bất quá một loại hoa thôi, còn phủng dâm đi lên, ngu mỹ nhân nơi nào không bằng hồng mai. Nàng con muốn nói cái gì, dư quang thoáng nhìn bạn tốt đuối tóc thượng hồng hoa mai châm tức khắc ngượng ngủng mà nhắm lại miệng. Nàng suýt nữa đã quên, nhà mình bạn tốt cũng thích hồng mai. Nàng nhìn về phía không biết khi nào nhanh hơn bước chân, hiện giờ cách bọn họ đã có chút khoảng cách tam hoàng huynh, vội nói. Con hảo có tam hoàng huynh bồi ta, tam hoàng huynh trong phủ kia một sân rừng đảo, có thể so ta muốn tục khí. Phong dục lười đến phản ứng.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 Cùng thất công chúa nói thanh, liền xoay người lên ngựa chạy một vòng. Nàng hống y thì như lửa, trên mặt cười không bằng phía trước, lại cứ lạnh leo, lại có khắc một phen phong tình. Nàng đối công chúa phủ sưng được với quen thuộc, cũng không sợ đi lạc, hạ nhân đều biết nàng là khách quý, chút nào không dám chậm chế. cẩn chúc theo sát nàng, thấy nàng không có ở trong phủ khi cao hứng bộ dáng, khe nhữ hạ mi, tiểu thương, ngươi. Lạc quần lắc đầu đánh gãy nàng lời nói, thấp thấp liếm mắt, ta không có việc gì.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 Thục phi giỏi về tính kế, lại cứ như vậy người, được thục tự phong hảo. Mà Việt vương, mặc cho ai thấy chi, lạc quần tưởng, đều sẽ cảm thấy kinh diễm. Cùng thục phi tương tự mặt mày lại vạn phần tự phụ thanh tuyển, đãi nhân khi ôn hòa tinh tế, Nghiễm nhiên một bộ quân tử bộ dáng, hắn ở lạc quần ba bước nơi xa dừng lại bước chân, không gần không xa, ngựa khi ôn hòa bình đạo Nguyên là lạc cô nương, xin đứng lên đi. Lạc quần lặng lẽ năm chặt khăn, đứng dậy, nàng lui một bước, mới lớn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 Nhưng nàng cùng Chu thị nữ kỳ thật nên không gì giao thoa. Như vậy nói tốt tựa không đúng, rốt cuộc hai người thường tham gia cùng Tràng yến hội, mặc kệ là quẩn như thế nào nỗ lực, sở hữu nàng muốn ánh mắt cuối cùng đều sẽ dừng ở Chu thị nữ trên người. Chu thị nữ nhẹ liếc mắt, dường như trần chờ hạ, nàng hỏi: "Lạc cô nương, ngươi..." Nàng không nói xong, liền nhấp môi, tầm mắt chợt lượng, ngừng ở Lạc quận phía sau, đỏ bừng dần dần bò lên trên gương mặt, trong phút chốc, tiêu trong mắt người khác chỉ còn lại mạt nhan sắc.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 kịp thời hành lễ. Nhưng nàng đấy lòng đống chốc toát ra một cái nhận chi, chú thị nữ thích Sùng An Vương. Phần 192. Nàng tuy thường gặp được chu thị nữ, nhưng đối này cũng không quen thuộc, này vẫn là nàng lần đầu tiên biết được chu thị nữ còn có nảy phiên bộ dáng. Lạc ẩn có chút khó hiểu, Sùng An Vương xưa nay lạnh như bằng, có gì rất thích. Nhưng theo nàng biết, này mãn kinh thành người, thích Sùng An Vương thế ra nữ tử giống như còn không ngừng một chút. Sùng An Vương càng đến gần, ngừng ở hai người cách đó không xa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 Nàng không bằng Lạc quẩn quý trọng, nàng long tràn đầy tình yêu, không biết lễ nghĩa, không màng rủi rẻ, nhưng Lạc quẩn cũng đã ở thận trọng từ lời nói đến việc làm, Chu Thiên Hề vô pháp khống chế mà tưởng, nàng nếu là Sùng An Vương, khủng cũng sẽ tuyển Lạc quận đi. Lạc quẩn trung quy là cùng nàng không thân, cũng sợ nàng lại nói ra nói cái gì tới, đối nàng gật gật đầu, xoay người rời đi. Chu Thiên Hề nhìn nàng bóng dáng, chóp mũi nhẹ nhàng đau xót, nghiêng đi con ngươi. Anh Du nhìn nàng, sinh một mảnh đau lòng, "Tiểu thư, thế sự khó liệu."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 Mãn kinh thành ồn ảo. Cho dù phía trước liền có suy đoán, lạc ẩn tất sẽ gả cho hoàng tử chi nhất, nhưng ngày này đã đến thời điểm, như cũ khiến cho sóng to gió lớn. Nay gọn sóng rồi lại cùng lạc ẩn không gì quan hệ, mà là ở chỗ Sùng An Vương. Tứ hôn thánh chỉ nhất hạ, cơ hồ mọi người đều biết được hoàng thượng lựa chọn, ban đầu còn có chút chưa quyết định triều thần lập tức biến hóa thái độ, trong khoảng thời gian ngắn, Sùng An Vương phủ khách đến đời nhà. Chứ cái này ra, còn có một việc phá lệ dẫn người chú ý. Thánh thượng hạ chỉ cấp Lạc thị này hôn lúc sau, Chu thị nữ với tuyển tú khi, quỳ thẳng không dậy nổi, dục lấy thiếp thị chi vị nhập Sùng An vương phủ. Thánh thượng vì này thâm tình động dung, toại hạ chỉ, lệnh Chu thị nữ lấy chắc phi vị nhập Sùng An vương phủ. Sùng An vương phủ, thư phòng nội. Chuyên chỉ người với ly Khai, phong dục lệnh một khuôn mặt, đột nhiên ném thánh chỉ, sợ tới mức Dương Đức phanh một tiếng quỳ xuống, ra. Không được a." Hắn quỳ bỏ qua đi, vội vàng đem thánh chỉ lại lần nữa nâng lên, lướt qua đỉnh đầu. Phong Dục nhìn chằm chầm kia Trương Minh Hoàng sắc thánh chỉ, con người đều là lạnh lẽo. Biết rõ hiểu hoàng huynh thích Chu thị nữ, còn đem Chu thị nữ ban cho hắn, là sợ hãi bọn họ huynh hữu để cùng, mà đối hắn sinh ra huy hiếp sao? Mặc kệ đối đạo thánh chỉ này vừa lòng cùng không, Chu thị nữ cùng Lạc thị nữ gả tiến Sùng An Vương phủ đều là ván đã đóng thuyền sự, ai cũng ngăn cản không được. Một khắc sườn, Lạc hầu phủ. Lạc Quân từ truyền chỉ người đi rồi, liền vẫn luôn không nói gì, nàng phảng phất thất thần. Ngơ ngẩn mà ngồi ở doanh phía trước cửa sổ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn kia sân ngoại Mai Chi. Bất qua tháng 6 thiên, kia cái gọi là Mai Chi đều là chuỗi lùi chặt cây, nhưng nàng lại xem đến nhập thần. cẩn Trúc bưng trà nóng, mới vừa đi vào hành lang giải liền xuyên thấu qua doanh cửa sổ thấy nàng vùi đầu vào hai đầu gối động tác. Ngưng lại, cẩn Trúc nhẹ thở xả giận, đẩy cửa mà vào, xưa nay cẩn thận người lại không phát hiện. Nàng đem trà nóng bông, chung quy là nói, tiểu thư lại là tội gì. Ngài nếu thật sự không muốn, không ngại đi cầu xin phu nhân đi, đãi gả vào vương phủ, liền thật sự không cơ hội. Phòng trong đông chốc yên tĩnh, Lạc quận chút nào không ngoài ý muốn Cẩn trúc sẽ nhận thấy được nàng tâm tư, nàng không núp lích, chỉ là thanh nhãm hơi ếch, cầu lại có thể làm chi? Tóm lại kết quả sẽ không thay đổi. Cẩn trúc tâm tư thay mình, mặt mày bình tĩnh, tổng phải thử một chút. Bằng không, tiểu thư khủng sẽ nhớ chuyện này cả đời. Cẩn trúc đợi một lát, nhìn tiểu thư đứng dậy vội vàng hướng ra ngoài đi đến, mất ngày xưa bình tĩnh. Án trên bàn ly lơ đãng rất đầy đất. Cần Ngọc tiến vào, mờ mịt kinh ngạc, "Tiểu thư làm chi đi?" Cẩn Trúc không trả lời nàng, chỉ là ngồi sầm xuống, xuống, đem vỡ vụn ly thu hồi, trong lòng khẽ thở dài. Kỳ thật, nàng cùng tiểu thư đều biết được, kết quả định là sẽ không thay đổi, tiểu thư bất quá là tưởng cho chính mình một công đạo. Sau nửa canh giờ, hầu phủ trước cửa nhiều chiếc xe ngựa, thẳng chiều hoàng cung mà đi. Tráng lệ huy hoàng cung điện, lạc quận quỳ gối quần áo tinh quý phụ nhân bên chân, con ngươi hàm nước mắt, "Thấm gì?" Ngài giúp, giúp quận nhi. Trương Quý phi trên mặt đều là thương tiếc, ngươi đây là làm chi? Màu chút lên. Chỉ là không ai thấy thời điểm, nàng ánh mắt hơi tối sớm chút. Lạc Quận xưa nay thủ lễ, cho dù nàng cùng Lạc hầu phu nhân giao hảo, biểu đạt thân cận khi, bất quá xưng nàng một tiếng nương nương. Hôm nay khen ngược, thế nhưng kêu nàng thấm gì? Trương Quý phi liếc mắt nhìn trước mắt quỳ người, Lạc Quận xem như nàng nhìn lớn lên, đối này tự nhiên có vài phần hiểu biết. Nàng cung hoàng nhi lẫn nhau vô tình Trương Quý Phi đều không phải là không biết, nhưng thế gian này nữ tử ra hôn sự không đều là như thế. Này tình nghĩa, luôn là chỗ ra tới. Cuối cùng, Trương Quý Phi mặt lộ vẻ khó xử mà nói, tuần nhi, ngươi nếu không nghĩ gả cho Hoàng Nhi, phía trước sao đều không nghe ngươi nói khởi quá. Hiện giờ Hoàng thượng Thánh chỉ đã hạ, cho dù buồn cung thân là Quý Phi, cũng không được kháng chỉ a Lạc quẩn đóng bê con ngươi, đem thỉnh cầu nói đều nuốt đi xuống. Trương Quý Phi vô pháp sao? Không thấy được. Nhưng lạc ẩn đã là nghe ra nàng cự tuyệt chi ý, nàng biết được, không có nói thêm gì nữa tất yếu. Một môn chi cách, Phong Dục đứng ở ngoài cửa, sắc mặt bình tĩnh. Không đợi trong điện người biết được hắn từng đã tới, Phong Dục liền lập tức xoay người rời đi. Dương Đức đi theo hắn phía sau, không nhịn xuống xoa xoa cái chán hãn, trong lòng nổi lên nói thầm. Này là cô nương ngày xưa nhìn cũng là cái có chừng mực, hiện giờ là làm sao vậy, đã chú định phải gả nhập vương phủ, còn lăn lộn này vừa ra sợ chính mình tương lai ở vương phủ quá đến thông thuận sao? 8 tháng sơ 10, sủng an vương đại hôn. Cả chiều văn võ đều không vắng họp, Phong Dục sắc mặt bình đạm, nhìn không ra thành thân vui mừng, cũng nhìn không ra có gì bất mãn. Hắn rửa theo quy củ đi xong rồi sở hữu lễ nghĩa khơi màu khăn đoan đỏ khi, nữ tử gương mặt nhiễm phấn mặt, câu lấy gai đúng châu ngứa dịu dàng tươi cười, mang theo phân ngượng ngùng. Chút nào nhìn không ra ngày ấy quỷ gối trương quý phi trước mặt đau khổ cầu xin. Phong Dục phảng phất cái gì đều không hiểu được. Thậm chí ở sau lưng người ồn ào khi, còn gợi lên một mặt cười, tuy thiện, nhưng chân thật tồn tại. Thức mau, hắn liền ra tân phòng, bởi vì bên ngoài còn có một đám người chờ hắn chiêu đãi. Dương Đức đi theo hắn phía sau, lo lắng để phòng, không nhìn xuống, ra. Phong dục đầu cũng không quay lại, chuyện gì? Ngài liền không tức giận sao? Dương Đức lòng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng nghe thấy được ngày ấy nói, ra nên giận mới là, sao đến hôm nay còn cười? Phong dục chỉ liếc hắn liếc mắt một cái, cười nhạt. Hôm nay là bổn vương đại hôn, nên cao hứng. Vốn chính là hoàng thượng tứ hôn, theo như nhu cầu thôi. Nàng không vui gả cho hắn, hắn làm sao thấy được nguyện ý cưới nàng. Vương phi sân ly tiền viện không coi là gần, trên đường toàn treo lên đèn lồng màu đỏ, vui mừng lại có thể chiếu sáng lên, trở lại chính sảnh, phong dục ánh mắt đầu tiên liền thấy cơ hồ mau uống say phong hiếu. Hắn rất là không kiên nhẫn mà như mày, bất quá một nữ tử, muốn chết muốn sống mà làm chi. Hắn đi qua đi. Muốn đem phong hữu trong tay chén rượu bắt lấy, ngày xưa hắn đều là như thế. Hắn cùng Hoàng Huynh quan hệ rất tốt, trong lén lút càng là thành thạo. Này đây, hắn ở phong hữu trước mặt, hơi không kiêng nghệ gì chút. Nhưng, không biết cô ý vẫn là vô tình, phong hữu vừa lúc tránh đi hắn tay, bưng chén rượu, trên mặt treo cười. Vi huynh còn chưa chúc tâm đệ đại hôn vui sướng. Hắn nói, vi huynh kính ngươi. Phong dục trầm hạ mặt, Hoàng Huynh uống say. Phong hữu không nói chuyện, chỉ là nhẹ lay động phía dưới Hắn thần sắc như thường, nhưng phong dục lại là một tấc một tấc trầm hạ tâm, hắn nhất không muốn thấy cảnh tượng chung quy là xuất hiện. Phong dục sắc mặt đột nhiên quy về bình tĩnh, hắn tiếp nhận hạ nhân bưng lên rượu, nhìn chằm chằm Phong Hữu, ngửa đầu uống cạn. Hắn đem chén rượu khẩu chiều hạ, không có một giọt rượu rơi xuống, sau đó hắn đạm mạc mà nói: Hoàng huynh tự tiện." Dứt lời, hắn dứt khoát xoay người rời đi, ở hắn phía sau, Phong Hữu trên mặt ôn hòa cười dần dần đạm đi, hắn chạm vị trí hơi thiên cơ hồ nửa cái thân mình đều ẩn ở trong bóng đêm. Xung an vương đại hôn sau, trong chiều hướng đi lại có chút không trong sáng. Ban đầu ôn hòa đến dường như không có một chút lực sát thương Việt vương dường như thay đổi cá nhân, hắn mẹ đẻ là thục phi, mẫu tộc hiền hoách, hắn một có động tác, liền rối loạn phong dục hơn phân nửa kế hoạch. Đối này, hoàng thượng lại phản phất cái gì cũng chưa thấy. Dương Đức ngày ngày lo lắng đề phòng, lại phát hiện nhà mình vương ra dường như cũng không ngoài ý muốn, tính tình cũng từ từ gọi người khó có thể cân nhắc Dương Đức là vương gia tâm phúc, tự nhiên sẽ hiểu nhà mình vương gia cùng Việt vương quan hệ, cũng biết được Việt vương phía trước kỳ thật cũng không đoạt đích tâm tư. Hiện giờ này vừa ra, bất quá đều là bởi vì hoàng thượng phía trước đạo thánh chỉ kia thôi. Cuối năm tháng 11, Chu Thị Nữ một bộ phấn kiệu từ cửa hông nâng nhập Sùng An Vương Phủ. Từ đây lúc sau, Trương An thành thịnh truyền, Sùng An Vương đối chắc phi thật là thiên sủng, mấy dục tới rồi sủng thiếp diệt thê nông nỗi. Đối với thế gia tới nói, tuy đối này lý giải nhưng lại khó tránh khỏi cảm thấy ngoài ý mướn. Tuy rằng chu thị nhan sắc rất tốt, nhưng Sùng An Vương đều không phải là mê luyến nữ sắc người, hơn nữa chính phi mãi lạc hầu phủ con gái duy nhất, như thế nào cũng không nên như thế. Cảnh cùng 30 năm Nam Yến, đối với có chút người tới nói, năm nay là phá lệ đặc thủ. Chú thiến hề thân là thân vương chắc phi, là có thể tham gia Nam Yến, này đây, năm Yến khi, phong dục mang theo chính phi cùng chắc phi vào cung. Lạc ẩn bọc hồ nhung áo khoác, bước vào mỗi năm đều sẽ tới Điện Thái Hòa Thất công chúa mới vừa cùng người khác nói chuyện, dư quang thấy nàng khi, sửng sốt mới phản ứng lại đây. Lạc Quẩn là phụ nhân búi tóc, nàng bộ dáng rào hảo, này phiên giả dạng kêu nàng nhiều phân cô dâu tiểu thái. Lệnh thất công chúa sửng sốt chính là, rõ ràng bộ dáng không như thế nào biến, nhưng lại gọi người cảm thấy nàng cùng ở khuê các trung khi rất có bất đồng, rốt cuộc không có khuê các khi kêu mạt trưng dương. Thất công chúa hoàn hồn, hai bước đi qua đi, giữ chặt tay nàng, ninh khởi mi, à, hoàng tẩu. Một câu đến tận đây, thất công chúa đông nhiên tập chủ không biết nên nói cái gì đó. Nàng nguyên tưởng kêu A Quẩn, nhưng hôm nay thân phận không hợp, không hợp quy củ, nàng đổi thành hoàng tẩu, lại cũng đông nhiên ý thức được, cùng từ trước không giống nhau. Nhưng chung quy là nhiều năm bạn tốt, thất công chúa thấp giọng nói, ngươi, ngươi chịu khi dễ. Lạc Quẩn vào sùng An Vương phủ sau, trừ bỏ 3 ngày hồi môn, rất ít ra phủ môn, rốt cuộc khuê các trung nữ tử làm biến hội, nàng không hề sẽ đi thăm ra, có thể mời đặng sùng An Vương phi người lại rất ít Nàng cung thất công chúa cũng đã lâu không thấy. Lạc Quẩn co mắt, nhẹ nhàng mà lắc đầu, công chúa nhiều lo lắng. Thất công chúa Ái Thành, đáy lòng có phần khó chịu, bên ngoài đều chuyên khắp, hoàng huynh hắn thiên vị cái kia Chu thị. Còn chưa có nói xong, đã bị Lạc Quẩn đánh gãy đi, công chúa nói cẩn thận, nàng hiện giờ thân là vương gia chấp phi, ngươi cũng nên xưng nàng một câu tẩu tẩu. Nàng nói lời này khi, sắc mặt bình tĩnh, không ghét không đố, phảng phất không thèm để ý. Hùng chi, nàng sắc không chịu khi dễ, vương gia tuy sủng chấp phi, Nhưng hậu viện việc lại là tuyệt không nhúng tay. Quản lý hậu viện quyền lợi, từ đầu đến cuối đều ở trên tay nàng. Hậu viện ít người, đều là hạ nhân, thân gia tánh mạng đều nắm ở trên tay nàng, tự nhiên sẽ không có người khi dễ nàng. Khi nói chuyện, lạc quẩn tầm mắt bất chi bất giác dừng ở nơi nào đó, ngừng lại sau, nàng lại dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cùng với một tiếng kiều kiều nhu nhu, tỷ tỷ ra kêu thiếp thân tới tìm ngài. Lạc quẩn quay đầu lại. Liền thấy Chu Thiên Hề một thân màu trắng nếp gấp dịp váy đi tới, nàng phi không biết quý củ, làn váy trừ theo chút nhan sắc nhật nhạt hoa văn, sẽ không có vẻ trắng thuần nhạt nhẽo, nhìn đến nỗi. Cung La Quẩn tương đồng lại bất đồng, Chu Thiên Hề cũng có hiển nhiên biến hóa, nàng con mắt cười nhạt gian đều hàm chứa ý nhị. Cùng lúc trước cái kia chịu quý nữ xa lánh mà ẩn ẩn tự ti nữ tử hoàn toàn bất đồng. Thất công chúa nhẹ giọng nói thầm, còn nói không chịu khi dễ, nhìn hoàng huynh đem nàng sủng thành cái gì. Lạc Quẩn dường như không nghe thấy. Đối chu thiến hề khi, trên mặt cười như cũ ở, lại không bằng đối với thất công chúa nóng bỏng, nàng nhàn nhạt hỏi. Vương ra đâu? Chu thiến hề vãn lũ sợi tóc, khinh thanh tế ngữ, cũng phá lệ cung kính, dường như là đi tìm Việt Vương. chương 169 viên ngoại Hoàng hậu tiên. Lạc quẩn ngừng lại, đi tìm Việt Vương. Ai chẳng biết hiểu, hiện giờ Sùng An Vương cùng Việt Vương quan hệ có thể dùng như nước với lửa tới hình dung. Vương ra như thế nào đi tìm người nọ? Nàng muốn hỏi đến kỹ càng tỉ mỉ chút. Nhưng dư quang thoáng nhìn Chu Thiên Hề trên mặt kiều Nhu cười khi, chợt liền tiêu tâm tư. Chu Thiên Hề tâm tư tương đối mẫn cảm, Lạc Quẩn một kia tạm dừng bị nàng xem ở đáy mắt, nàng nhẹ nhàng liếc mắt, che khuất con ngươi kia ti hồ nghi. Thánh thượng thực mau liền đến, yến hội cũng tùy theo bắt đầu. Lạc Quẩn cùng Chu Thiên Hề ngồi ở phong dục một tả một hữu, nghe cùng bên cạnh người nữ tử mềm nhẹ làm lúng thanh, Lạc Quẩn thoáng thấp liếc mắt, phùng chén đến rượu, nhẹ nhấp ly chung rượu trái cây. "Da, thân có chút buồn, nghĩ ra đi đi một chút." Phong rục bưng ly, mỹ mắt cũng không sốc, không mặn không nhạt mà nói, đi thôi. Có chút lãnh đạo, nhưng hắn quán là dáng vẻ này, Chu thiến hề đã sớm thói quen, cũng không cảm thấy có gì không đúng, nàng nhẹ nhàng vòng vòng mà nằm ở hắn trên vai, ra, ngài bồi thiết thân. Phong dục nắm lấy tay nàng, thấp giọng tửa ôn nhu lại lộ ra một chút không thể sen vào. Đừng náo loạn, yêu anh ru bồi ngươi. Chú thiến hề nhẹ dầu môi, biết được hắn là sẽ không bồi chính mình cùng đi, có chút mất mát mà ru mắt, hảo. Kỳ thật ở phong dục cự tuyệt khi, nàng liền có chút hối hận. Người này, luôn là càng ngày càng lòng tham. Nàng trước kia cảm thấy có thể bồi ở hắn bên người liền hảo, được sủng ái lúc sau, liền muốn hắn trong mắt chỉ có thể thấy chính mình. Chu thiến hề bị đỡ đứng dậy, không giấu vết mà liết hướng vương ra bên cạnh người vương phi, ngừng lại, nàng liếm mắt, nhẹ nhấp môi, xoay người ra đại điện. Hiện giờ là trời đông giá rét, trinh trực hồng mai nở rộ hết sức. Chu thiến hề bất chi bất giác đi đến hổ cung hồng mai Lâm rộng áo khoác bọc thân Ngay cả như vậy, như cũ che không được nàng lạ lướt dáng người, nàng phùng bình nước nóng, thở phào một hơi. Nàng nhìn này phiến hồng mai lâm, hình như có chút thất thần. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Chu Thiên Hề đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một thân huyền sắc cẩm tú quần áo Việt Vương đứng ở nàng phía sau. Chu Thiên Hề tức khắc sắc mặt biến đổi, nàng liên tiếp lui vài bước, khẽ nhíu khởi mi. Nàng nhẹ phụ thân, gặp qua Việt Vương điện hạ. Chu Thiên Hề dư quang liếc Việt Vương, tổng cảm thấy hôm nay Việt Vương dường như có chút bất động. Trên mặt hắn thường treo ôn hòa ý cười đã không có, dùng một loại nàng xem không hiểu thần sắc đang nhìn nàng. Hoặc là, nàng là hiểu. Bởi vì kia mặt ánh mắt, nàng quá mức quen thuộc. Giống như đã từng, nàng đứng ở quý nữ góc trùng xa xa mà, lại an tĩnh mà nhìn người kia. Chu Thiến Hề có chút kinh hãi, nàng đội phục thân, Việt Vương điện hạ. Việt Vương nhìn thần sắc của nàng biến hóa, cuối cùng nhẹ liếm mắt, khởi đi. Chu Thiến Hề đứng dậy, nàng lại lui một bước, vừa muốn nói cái gì liền thấy Việt Vương đống nhiên rũi tay chết một chi hoa mai. Khai ở chi đầu kia đóa tựa đựng đầy bông tuyết, thật là loa mắt. Việt Vương đem kia chi hoa mai đặt ở đầu ngón tay nhẹ về, hắn ngón tay thoát dài, xứng với kia chi hoa mai, lại là nói không nên lời hài hòa, chỉ dây lát, hắn đem kia chi hoa mai đột nhiên đưa cho nàng. Ngươi không phải yêu nhất hồng mai sao? Ta còn là thích hồng mai, cô mà kêu ngạo. Đây là nàng đã từng đối hắn nói qua nói, hắn nhớ tới rồi hiện tại. Nhưng là... Việt vương tầm mắt nhẹ nhàng đặt ở nàng đuối tóc thượng, nàng mang bộ riêu hơi co xa hoa, lại không hề là hôm mai, mà là từng đóa tiểu diễm đào hoa. Hắn từng cùng phong dục quan hệ rất tốt, như thế nào không hiểu được đào hoa là người nọ sở hảo. Liền như vậy thích sao? Thích đến liền chính mình sở hảo đều nhưng từ bỏ. Chu thiến hề đốn hạ, tựa không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói, chu thiến hề khét cắn môi dưới, mới nói, chẳng qua là đã từng thích quá, hiện giờ ta thích đào hoa. Hôm mai lại hảo, không được hắn sở hỉ đều không phải tốt. Chu Thiên Hề không dám ở lâu, sợ người khác thấy sẽ khiến cho hiểu lầm, vội vàng rời đi, Lơ đãng đụng vào Việt Vương cánh tay, kia chi hoa mai rơi xuống trên mặt đất, chiếu vào trắng xóa tuyết địa thượng, thật là chói mắt. Nàng rời đi sau, Phong Hữu thật lâu không có động tĩnh. Cách hảo sau một lúc lâu, hắn mới ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay thon dài đi nhặt kia hoa mai, cả người ôn nhu giúp đi, lộ ra một chút suy sút. Đột nhiên, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Rời đi người lại quay lại, Phong hữu sướng sốt, liền thấy người nọ tửa khẽ cắn ngôi, đôi tay bất an mà rảo khăn tay, nhẹ ru mắt. Hắn nghe thấy nàng nói, vương ra có không giúp giúp ta. Phong dục tiên sùng chắc phi, nhưng sùng an vương phủ thật lâu không có tin vui, Trương quý phi tâm sinh bất mãn. Lạc ẩn hiện giờ ngồi ở đi hướng Hoàng cung trên xe ngựa, Trương quý phi phái người chuyển nàng vào cung, không ngừng là nàng, chú thiến hề ngồi ở mặt sau kia chiếc trong xe ngựa. Xe ngựa ở Hoàng cung trước cửa dừng lại. Lạc ẩn bị cẩn trúc Chu Thiến Hề chính chiều bên này đi tới, trên mặt mang theo một chút bất an, tỷ tỷ Lạc ẩn nhẹ nhấp môi, nhìn như ôn hòa lại thật là bình đạm mà nói, chắc phi không cần lo lắng, mẫu phi hiền lành, tất sẽ không làm khó dễ ngươi. Nàng có khi cảm thấy buồn cười, Chu Thiến Hề đến tổt cùng lại như thế nào đối đại nàng. Một cái là chịu vắng vẻ chính thê, một cái là bị chịu sủng ái thiết thị, nàng chiều chính mình lộ ra bất an, có tác dụng gì. Chu Thiến Hề nhẹ nhàng rũ mắt, nàng tựa chần chờ, nói câu. Ra chức phủ, ra kêu thiếp thân vạn sự toàn nghe tỉ tỉ. Kỳ thật là nàng tự nghe xong quý phi đưa tin, liền bất an mà quấn lấy vương ra, mới kêu vương ra nói những lời này. Lạc quẩn ngừng lại, nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, xoay người rời đi. Nhưng thật ra cẩn ngọc tức giận đến gương mặt hơi cổ. Nhìn chắc phi nói được nói cái gì. Những câu không rời vương ra, là ở khoe ra nàng được sủng gái sao. Bị trương ma ma nghenh tiếng cung chung, trương quý phi đã chờ ở chỗ đó. Phản phất không nhìn thấy Chu Thiến Hề, chỉ ôn thanh kêu là còn đứng dậy. Chu Thiến Hề nửa ngồi sổm thân mình hành lễ, nàng thân mình không coi là hảo, ngày xưa cũng sẽ không có người kêu nàng ngồi sổm lâu như vậy, chẳng qua một lát, nàng thân mình liền quơ, quơ. Tức khắc, Trương Quý Phi đáy mắt hiện lên một kêu lạnh léo. Không đợi Trương Quý Phi nói chuyện, Chu Thiến Hề liền ngã ở trên mặt đất, chỉ là thực mong mà, nàng liền chống thân mình bỏ lên, lại gian nan mà ăn vào thân mình. nay một phen làm vẻ ta đây. Dường như Trương Quý Phi như thế nào làm khó dễ nàng giống nhau. Cho dù lạc ẩn không nghĩ nhúng tay việc này, nhưng Chu Thiến Hề đều làm đến tận đây, nàng lại không nói lời nào, liền có chút không thể nào nói nổi. Chẳng qua, còn không đợi nàng có điều động tác, liền thấy Trương Quý Phi trong tay bưng ly bỗng nhiên rơi xuống đất. Nước trà rơi xuống nàng một tay, Trương Quý Phi tức khắc ninh khởi mi, làm như có chút đau, trên mặt nàng xuất hiện tức giận, không kiên nhẫn mà nhìn Chu Thiến Hề liếc mắt một cái. Liền cơ bản nhất lễ nghi đều học không tốt. Đi ra ngoài quỳ, đừng ở chỗ này nhi ngại buồn cung mắt. Lạc quẩn không giấu vết mà khẽ như mi. Nàng biết được quý phi không mừng Chu thị, nhưng nàng không nghĩ tới, quý phi lại là một phân thể diện đều không cho Chu thị lưu. Chu Thiến Hề hiển nhiên cũng không nghĩ tới như thế, nàng sử sốt, phản ứng lại đây, lại là chiều Lạc quẩn nhìn lại, "Tỷ tỷ." Lạc quận đứng dậy, nàng trần chờ nói, "Mẫu phi, Chu thị rất ít tiến cung, khó tránh khỏi đối trong cung lễ nghi có chút không thích đứng, đại." Không chờ nàng nói cho hết lời, Đã bị Trương Quý Phi rưỡi tay đánh gãy, Trương Quý Phi nhẹ liếc nàng mắt, nói Người A, chính là tính tình thật tốt quá, mới kêu những người này đều bỏ tới rồi người trên đầu. Nói đến tận đây, Lạc Quẩn nơi nào không hiểu được, Quý Phi đây là không nghị kêu nàng cầu tình. Hiện giờ mới vừa đầu mùa xuân, trong điện còn bãi chậu than hiện giờ bên ngoài cực lánh, này Quý còn không biết đến khi nào, Chu Thị khủng là muốn chịu chút khổ. Lạc Quẩn bình tĩnh mà liếm hạ mắt, tùy ý Trương Quý Phi cùng nàng nói gần hai cái canh giờ nói. Nàng đi ra đại địa khi, chu thiên hề trên mặt đã sớm không có huyết sắc, thân mình mềm mại mà ngã trên mặt đất, một bên anh du mấy dục mau khóc ra tới. Từ trong cung hồi phủ, chắc phi trong sân liền truyền thái ý về. Cần Ngọc đẩy cửa tiến vào, căm giận mà, "Chủ tử, ngài nhìn đông loan viện vị kia, tiểu khi đến không thành bộ dáng, mới vừa vào phủ liền thỉnh thái ý về, sợ người khác không hiểu được quý phi phản nàng." Lạc Quân, ngày gần đây thân mình có chút không sảng khoái, nghe vậy," chỉ bình tĩnh mà nói, "Ngươi quản các nàng làm chi?" Cần Ngọc còn muốn nói cái gì, nhưng thấy nàng hình như có chút không kiên nhẫn, tức khác gặp đúng mà ngầm miệng. Buổi tối, Phong Dục vào chủ viện. Khi đó, Lạc Quẩn đã ở dung đưa tối, nàng không giấu vết mà khẽ như mi, có chút kinh ngạc, vương ra như thế nào lại đây. Hôm nay cái Chu Thị ở trong cung bị phạt, vương ra không đi hống Chu Thị, như thế nào tới nàng nơi này. Nàng kinh ngạc biểu hiện đến quá rõ ràng, Phong Dục tưởng làm bộ không hiểu được điều khó. Phong Dục nhẹ xuống hạ mi mắt, chỉ lãnh đạm mà nói, hôm nay là 15. Dựa vào quy củ, mùng 11 15 đều là chính phi thị tẩm. Lạc Quẩn nhếch môi, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, phong tục ngừng lại, lãnh đạm hỏi nàng, làm sao vậy? Kia thái độ, phảng phất hai người không phải phu thê, mà là người xa lạ giống nhau. Kỳ thật hắn rất ít tới chính viện, một là ngày ấy Lạc Quẩn cầu quý phi nói ở hắn đấy lòng rơi xuống dấu vết, về phương diện khác còn lại là, hắn đích xác đối Vương phi như vậy, nữ tử vô cảm. Lạc Quẩn trần chừ mà cúi đầu, thiếp thân hôm nay thân mình có chút không khỏe. Sợ nhiệm vương ra. Lời này vừa ra, trong phòng không khí tức khắc lánh trầm. Phong Dục trầm mặc một lát, chỉ nói câu, "Đừng quên thỉnh thái Yidi." Hắn không ở lâu, xoay người rời đi. Ở hắn phía sau, Lạc Quẩn nhìn hắn bóng dáng, nhẹ nhàng mà nhấp môi, mặt mày hình như có chút hối hận chi ý. "Cần giúp đỡ nàng, liễu mắt, chủ tử thật sự thân mình không khỏe." Nàng là biết được chủ tử tâm ý, mới có thể cảm thấy này, lý do giống như không nghĩ thị tẩm lấy cớ. Lạc Quẩn có chút không kiên nhẫn, Ngày đại hôn đều lại đây, nàng nếu bởi vậy sự ngượng ngùng còn không bằng thành thân phía trước liền nhảy xuống tính. Nàng đầu góc có chút đau, liền đợi cả người đều có chút không thoải mái, cẩn trúc nhìn nàng, tức khác như mày, nô tỷ đi thỉnh thai y đi hề. Lạc quẩn đánh gãy nàng, không cần, có lẽ là ở trong cung ngồi đến có chút lâu rồi. Thân mình có chút mệt, bên hông cũng không thể hiểu được mà toan, ngăn không được điệu tâm phiền khí táo, lạc quẩn thật sâu hít một hơi, đẩy bữa tối. chương 170 phiên ngoại Hoàng Hậu thiên, kết thúc Hôm sau, La Quẩn vừa mới đứng dậy, Cẩn Trúc liền đi tới, chủ tử thân mình còn cảm thấy không khỏe. Khi nói chuyện, Cẩn Trúc chân mày nhíu lại, hiển nhiên nàng không tán đồng La Quẩn không thỉnh thái ý để cách làm. La Quẩn sửng sốt, nàng đều đem việc này đã quên đi, lấy lại tinh thần, nàng cũng là nhợt nhạt lắc đầu, cũng là hôn qua mệt, nghỉ ngơi sau thì tốt rồi rất nhiều. Nghe vậy, Cẩn Trúc hơi buông tâm. Đãi buổi trước khi, Cần Ngọc vội vàng chạy vào, sắc mặt khó coi, "Chủ tử." La Quẩn vội quay đầu lại, Làm sao vậy? Cần Ngọc ngượng ngùng hạ, trên mặt không vui chi sắc hơi cởi, biến thành trần trở, trong phủ muốn vào tân nhân. Nguyên Lai là, hôm qua Trương Quý phi phạt Quỷ Chu thị sự kêu người khác biết được, thuộc phi cùng Trương Quý phi xưa nay không đối phó, biết được sau, cô y đi cùng hoàng thượng nói lên. Ai ngờ hiểu, Trương Quý phi phản phất sớm đã có dự đoán, không chỉ có không có hại, còn lấy cớ vương phủ lâu vô con nối dõi, kêu hoàng thượng lại chỉ hai người vào phủ. Họ bộ thị Lang Liễu thị chi thứ nữ, Kinh Triệu Doãn chi đích nữ chắc thị Người trước vì lương đệ, người sau vì chắc phi. Lạc Quẩn đốn một lát, mới nhẹ liễm hạ mắt, nàng nói, bị hảo trà đi. Cẩn Trúc trong lòng thở dài. Cần Ngọc sử sút, buồn bực, bị trà làm chi? Lạc Quẩn chưa cho nàng giải thích nghi hoặc, Thư mau Cẩn Ngọc liền biết được vì cái gì, thánh chỉ mới vừa hạ không bao lâu, Đông Loan viện vị kia liền đến chính viện. Cần Ngọc lôi kéo Cần Trúc, nhỏ giọng khó chịu nói thầm, thật là không có việc gì không đăng Tam Bảo điện. Cẩn Trúc liếc nàng mắt, nói cẩn thận, nàng chung quy là chủ tử liên tính không mừng, cũng không thể nói ra. Lạc quẩn chưa từng gặp qua chu thiến hệ như vậy bộ dáng, nàng tựa thật là vô thố, phục thân gian cơ hồ quỷ gối trên mặt đất, trên mặt nàng mang theo gọi người thương tiếc bất an, tỷ tỷ hôm nay trong phủ truyền tin tức là thật vậy chăng? Lạc quẩn không biết chính mình ra sao tâm tình, đối với chu thiến hệ, nàng tất nhiên là không mừng. Nàng vui mừng người, lại thích người này, nàng gả người, cũng sủng ái người này. Lạc quẩn không thể tưởng được chính mình bằng gì sẽ thích người này. Nàng nghe thấy chính mình bình tĩnh mà nói, "Chắc phi đây là làm chi, bất quá vào hai vị muội muội thôi, ngày sau có lẽ sẽ càng nhiều." Chắc phi tâm thái muốn bại chính chút. Chính mình đều bất quá là cái thiết thị, như thế nào có không cho chủ tử ra nạp tiếp tâm tư? Phòng trong trong phút chốc yên tĩnh xuống dưới, Chu Thiên Hà thân mình run rẩy, nàng dũng chốc ngẩn đầu nhìn về phía vị kia Vương phi, nàng nghe hiểu kia lời nói ý ngoài lời. Nàng siết chặt khăn tay, đột nhiên trong lòng phát lên một kia ván hận. Nàng ái mộ Vương gia, không muốn này nạp tiếp có gì sai lầm. Vương Phi bất quá ỉ vào ra thế thôi, làm chi ngày ngày bảy ra này phó cao cao tại thượng bộ giáng. Có lẽ là từ lúc ban đầu, nàng chính là không thích lạc quẩn. Chứ bỏ hoàng thất công chúa, thế ra quý nữ chung liền thuộc lạc quẩn thân phận tối cao, nàng tài tình vàng dai, thanh danh rất tốt, trong phủ đối này đều yêu thương có thêm, liền công chúa ở nàng bên cạnh đều tựa ảm đạm thất xác. Nàng lại hoàn toàn bất đồng. Nàng xuất thân thấp hèn, lại cô đơn nhan sắc rất tốt nhân coi trọng Bất quá vì trên người nàng ngày sau mang đến ích lợi, nàng bị thế gia nữ bài xích khinh bị, lạc ẩn như chúng tinh phùng nguyệt, liền nhìn về phía nàng thời điểm, đều bất quá đảo qua mà qua, dường như nàng căn bản không tồn tại. Cho nên a từ kia lúc sau, phàm là lạc ẩn vị trí địa phương, nàng đều ở. Lạc ẩn không hiểu được chu thiến hề suy nghĩ cái gì, chỉ ngắn ngủn một cái trước mắt, liền thấy người nọ thu liếm sở hữu cảm xúc, nhu nhu mà phục thân. Là thiếp thân vượt rào, hôm nay làm phiền vương phi, thiếp thân cáo lui. Nàng không chút nào lưu luyến, nước chảy mây trôi mà hành lễ sau, xoay người liền đi. Nhưng Lạc Quân lại đã nhận ra một chút khác thường, Chu Thiên Hề tự nhập phủ sau, xưa nay hắn gọi nàng tỷ tỷ, hiện giờ nhưng thật ra thủ nổi lên quý củ, gọi nàng một tiếng Vương phi. Lạc Quân nghiêng đầu, Chiêu Giàm Châu chỗ nhìn lại, Chu Thiên Hề vừa ly khai, Giàm Châu khắp nơi đông đưa, lục trạm gian phát ra thanh thúy tiếng vang. Bên hai chuyển đến Cẩn Ngọc khó chịu thanh âm, "Chủ tử, ngài nhìn Chu Phi thái độ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Nào có đem ngươi đặt ở đáy mắt? Đủ rồi. Một tiếng giận mắng, Cẩn Ngọc kinh ngạc ách thanh. Lạc ẩn hơi đốn sau, nàng dơ tay vỗ chán, sau đó nhẹ nhàng nhấp môi, nàng cũng không biết vì cái gì, như thế nào như thế nào bực bội. Nàng thật sâu thở ra một hơi, phất phất tay, các ngươi đều đi ra ngoài, làm buồn phi lẳng lạo. Cẩn Ngọc theo lời mà đi, nhưng Cẩn Trúc lại nhữ mày nhìn nàng một cái. Chủ tử trạng thái không đúng, từ năm yến sau, nàng liền phản phất tâm tình bực bội chút, gần chút thời gian Này phiên biến hóa càng thêm rõ ràng, tiêu cẩn trúc tâm sinh chút bất an. Tân nhân nhập phủ thực Mau không đến một tháng, hai người trước sau nhập phủ. Kính trà ngày ấy, chú thiến hề thế nhưng khó được sống đến, một thân cẩm tú giai lụa đào hoa lưu ly li ngọc Trầm rõ ràng là tân nhân hướng vương phi kính trà, lại không một người có thể bỏ qua nàng. Vào phủ hai vị tân nhân, liếu thị tuy là thứ nữ, lại so với chắc thị còn muốn kiểu khí chút. Trong phủ người một nhiều, chu thiến hề ân sủng trung quy là bị phân chút đi. Tương đối ngoại ý muốn chính là, tiểu mị liêu thị hoàn toàn đi vào vương ra mắt, ngược lại là chắc thị, ân sủng từ từ thịnh chút. Đông loan trong viện, chú thiến hề ngồi ở lên một bàn tròn trước, dèm châu phát động, nàng lập tức xem qua đi. Thấy anh Du lẻ loi một mình tiến vào, trên mặt nàng ý cười tức khắc rút đi, mặt vô biểu tình hỏi, vương ra đâu? Anh Du cúi đầu, chần chờ mà nói, vương ra đi phương hợp viện. Phải anh! Đầy bàn đồ ăn rơi xuống đầy đất. Anh Du đông chốc quỳ xuống, không dám nhiều xem. Phương hợp viện là chắc chắc phi sân, ngày này bất quá sơ 10 nhưng vương ra lại là tháng này lần thứ ba đi phương hợp viện. Anh Du vẫn luôn không hiểu, theo lý thuyết, chắc thị luận Mỹ Mạo không địch lại chủ tử, luận kiều khí không địch lại liêu thị, luận lễ nghi không địch lại vương phi, sao đã kêu nàng được vương ra sùng ái. Anh Du thu thu tâm tư, run rảy lá gan ngầm đầu, liền thấy nhà mình chủ tử nằm ở án trên bàn, thân mình run dậy Nàng vội đau lòng đi qua đi, chủ tử, ngài đây là tội gì, luận ân sủng phương hợp viện vị kiếp như thế nào cũng vô pháp cùng ngài so nha. Lời này không sai, trừ bỏ mùng một ngày đấy cùng chắc thị ba lần ấn sủng, còn lại thời gian, vương gia không phải túc ở Đông Loan Viện, chính là túc ở thư phòng. Chu Thiến Hề đẩy ra nàng, nàng con ngươi hàm nước mắt, ngươi biết cái gì? Chắc thị mới vào phủ bao lâu? Là có thể kêu ra đi nàng trong viện nhiều như vậy thứ. Anh Du Bách Thanh, có chút không biết nên như thế nào ăn ủi nàng lung tung nói, có lẽ là vương phi. Trong phủ ai chẳng biết hiểu chắc chắc Phi ngày ngày thỉnh an không rơi, có lẽ là Vương Phi thế nàng nói chuyện đâu. Hôm nay Vương Phi thân mình có chút không khỏe, Vương gia còn đi thăm thiên, nếu là Vương Phi khi đó tiến cử chắc thị, đêm nay Vương gia đi phương hợp viện đúng là bình thường. Anh Du bất quá lung tung suy đoán, nhưng Chu Thiến Hề lại phản phất thật sự tin đi, anh Du không khỏi có chút trọc dạ. Lạc Quẩn cũng rất kỳ quái, này chắc thị như thế nào như vậy thân cận nàng. Ngày nay, cẩn chúc hầu hạ nàng rời giường. Mới vừa ngồi ở sơ trước này, Cần Ngọc liền vén rèm lên đi vào tới, "Chủ tử, chắc chắc phi ở gian ngoài chờ." Lạc Quân đốn hạ, "Có lẽ là đầu mùa xuân nhập hạ, nàng ngày gần đây tổng giác mệnh đến lợi hại, hôm nay tỉnh đến cũng không tính sớm." Nàng nghiêng đầu hỏi, "Tới đã bao lâu?" "Đợi gần nửa cái canh giờ." Lạc Quân sắc mặt hơi biến, không hề trì hoãn, thực mau liền đi ra ngoài. Chắc thị rất là được sủng ái, ngồi ở chính viện chung thời điểm, lại là cục miu dụ mắt, Lạc Quân bước chân mừng hạ, mới đi qua đi ngồi xuống. Đãi chắc Thị Thỉnh ăn sau nàng nói Ngươi không cần mỗi ngày đều lại đây chắc thị ôn nhu mà cười đây là quy củ Cùng là quẩn bất đồng là quẩn nguyên bản tính tình kỳ thật là tương đối Trương Dương chút nàng ái làm ở Mỹ chỉ là sau lại gả cho người đem tính tình giấu đi mới biểu hiện đến phản phất thật là ôn hòa mà chắc thị lại là từ trong xương cốt lộ ra tới ônu ôn nàng cẩn thủ quy củ cho dù được xuống ái đối là quẩn cũng không có một kia bất kính cho dù là đối với không mừng nàng chu tiến hề Nàng thái độ cũng thật là bình thản. Khi cách hai tháng, Kỳ thật La Quẩn cũng có chút thói quen nàng tới thành An, thấy nàng như vậy nói, La Quẩn cũng không lại quên, chỉ thấp giọng nói, "Thôi, buồn phi bắt người không, có biện pháp." Chắc thị trên mặt thấu chút hồng, càng thêm thấp túi đầu, "Thiếp thân hầu hạ vương phi tỉ tỉ dùng bữa đi." "Không cần, cùng dùng đi." La Quẩn không phải làm khó người tính tình, chắc thị đãi nàng cung kính, La Quẩn thái độ cũng liền càng thêm ôn hòa chút. Bất quá, hai người mới vừa đứng dậy, Dịch bước đến sửn thính dùng nữa, liền có hạ nhân tới báo, chú chắc phi lại đây thỉnh an. Lạc quẩn hướng ra ngoài nhìn mắt, toại cười khẽ thanh, này Thái Dương hôm nay cũng là đánh phía Tây ra tới. Chắc thị cụp mi ru mắt, chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Chú thiến hề tiến vào khi, liền thấy hai người ngồi ở lê bàn gỗ trước bộ ráng, nàng thực mau sẹt qua lạc quẩn đem tầm mắt đặt ở chắc thị trên người, mềm nhẹ cười. Chắc muội mội sao đến không đợi chờ buồn phi, hảo cùng nhau tới cấp vương phi thỉnh an. Nàng so chắc thị sớm bảo phủ, tự xưng một câu tỉ tỉ, cũng không quá. Chắc thị xưa nay là không tranh này đó, biết được nàng lời nói là không có việc gì tìm việc, liền chỉ là cười cười. Lạc quẩn liếc nàng mắt, được rồi, ngươi nhưng thật ra vừa vặn, ngồi xuống đi. Đồ ăn bị bưng lên, chú thiến hề cũng không ngượng ngùng, trực tiếp ngồi xuống, ngồi ở lạc quẩn bên tay trái. Vừa vặn bưng lên một phân canh cá, lạc quẩn nghe thấy kia vị, tức khắc có chút không khỏe, cầm khăn tay đỡ đỡ cho mũi, tế mi nhữ chặt Chắc thị cùng Chu Thiến Hề đem này đều xem ở đáy mắt, ánh mắt nhẹ lué, chắc thị thực mau túi đầu, nhưng Chu Thiến Hề lại tựa tò mò hỏi. Vương Phi ngày gần đây chính là thân mình không khỏe. Hiện giờ dùng đồ ăn sáng, thời gian nhưng không coi là sớm, nếu không có thân mình không khỏe, như thế nào như vậy vãn. Nhưng còn có một loại phòng đoán, hoành ở Chu Thiến Hề trái tim. Nàng nghe thấy là còn nói, bất quá là vào xuân, ngẫu nhiên rắc mệt mỏi thôi. Chu Thiến Hề trên mặt cười đốn rắc gian nan, nhập xuân mệt mỏi. Đó là đầu mùa xuân, vương phi này bệnh chạm nhưng thật ra tới quá mức chậm chút. Nàng chú ý tới, vương phi cơ hồ không chạm vào nhiều ít, liền buông xuống chiếc đũa. Chu Thiến Hề liền chắc thị đều bỏ qua đi, nàng không lưu lại bao lâu, thực mao liền vội vàng rời đi. Chắc thị đem hết thảy đều thu hết đáy mắt, nàng trở về phía trước, thâm giọng nói câu, "Vương phi tỷ tỷ nếu là cảm thấy thân mình không khỏe, không bằng thỉnh thái y vào phủ nhìn một cái đi." Tả Hữu không ngại sự. Lạc quận tư nhỏ liền sợ huống dược, quá khổ, bởi vậy Nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền phất phất tay. buồn phi không có việc gì, không nhiều lắm lo lắng. Trong vương phủ, hai vị chắc phi ân sủng dần dần ngang hàng, dường như duy trì một loại vi rượu cân bằng. Thằng đến bị một sự kiện đánh vỡ. Vương phi đẻ non, không có chút nào dự triệu. Chính viện trung loạn thành một đống, bọn nha hoàn bạch mặt ra ra vào vào, trong tay bưng thanh triệt thủy đi vào, biến thành một mảnh hồng mang sang. Phong dục được đến tin tức thời điểm, hết thể đều đã thành kết cục đã định. Hắn bội vàng chạy về, trầm khuôn mặt, bước vào chính viện, thấy nàng kia nằm trên giường, nàng sát mặt trắng bệnh, con ngươi phản phất lỗ trống, trong phòng tán một loại tẩm tận xương tử đau thương. Nàng tưởng nghe thấy được động tĩnh, nhẹ nhàng nghiêng đi con người thấy hắn. Chỉ một đốn, nàng khỏe mắt lặng yên không một tiếng động mà lăn xuống nước mắt, nàng gian nan mà nhấp khởi môi, phản phất là tưởng gợi lên một mặt gửi, cuối cùng không có thành công, nàng nói. Vương, ra, xin lỗi. Đối với việc hôn nhân này Nàng không mừng không muốn, nhưng nàng biết được, này trong đó vương già cũng coi như đến vô tội. Hôn sự là thánh thượng ban cho. Cho dù hắn quý vì súng an vương, cũng không thể kháng chỉ. Húng chi, nàng chưa bao giờ cùng hắn nói qua, nàng không muốn gã cho hắn. Hắn cùng nàng đều biết được, hiện giờ chữ vị chi tranh khi, hoàng trưởng tôn đối thế cục có bao nhiêu quan trọng. Hơn nữa, đây cũng là hắn đứa bé đầu tiên. Mà hiện giờ, tạo thành như vậy cục diện, gần là bởi vì nàng bỏ qua. Lạc ẩn đóng mắt. Nước mắt mảnh liệt mà ra, nàng che mặt khóc lóc nói, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Nàng không biết là ở đối Phong Dục nói, vẫn là ở đối trong bụng mất đi Hải Nhi nói. Phong Dục đứng ở cách đó không xa, trầm khuôn mặt nhìn về phía nàng, đây là hắn lần đầu tiên thấy nàng như vậy thất thố. Trong phòng yên tĩnh, Phong Dục trầm mặt mà đứng đã lâu, chỉ ở xoay người rời đi khi, cùng nàng nói một câu nói, Người tự giải quyết cho tốt, đang ở này vị, không nên vọng tưởng, đều nên quên." Hắn sẽ không chịu đựng nàng bao lâu. Cuối cùng bị cha ra, hại nàng trong bụng thai nhi chính là Trác thị. Lạc Quẩn không tin, nhưng bằng chứng như núi, nàng nằm ở trên giường, nhìn kia cái gọi là chứng cứ, lại nhìn về phía Vương gia khẩn ninh mày. Kia trong nháy mắt, Lạc Quẩn biết được, kỳ thật Vương gia cũng là tin tưởng Trác thị. Lạc Quẩn thân mình dưỡng hảo, đã là 3 tháng lúc sau. Nàng nguyên tưởng rằng, đời này nhất khổ cũng bất quá liền như vậy, nhưng sau lại, nàng mới biết được, ông trời có lẽ là công bằng. Nàng xuất thân quý trọng, từ nhỏ thấm đến ân sủng. Hưởng thụ hết thể vinh hoa phú quý đều là phải trả lại. Lạc ẩn tái kiến chắc thì khi, nàng quỳ gối một chỗ hẻo lánh trong viện, ngắn ngủn mấy tháng, nàng thân hình gầy ốm đến không ra gì, ho nhẹ vài tiếng, ngẳng đầu như cũ như lúc ban đầu hàm chứa cười. Vương Phi tỷ tỷ thân mình hảo. Lạc ẩn mèo khăn, nàng khó có thể tin mà nhìn trước mắt người, theo bản năng mà đi hướng trước. Người, người sao như vậy? Nói đến tận đây, nàng tức khắc tiêu thanh. Nàng không tin chắc thị hại nàng, nhưng chứng cứ bại ở nơi nào Vương ra không hảo lại sủng nàng, chu thị đối nàng sẽ không thủ hạ lưu tình, nàng trên đầu treo tội danh, tình cảnh lại như thế nào hảo. Lạc ẩn bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy nàng xoay người hết sức, do dự sau một lúc lâu vẫn là chết thân nhắc nhở nàng tình cảnh. la nàng chính mình không để ở trong lòng. Lạc ẩn nhắm mắt, nàng nói, ngươi lên. Chắc thị quỳ trên mặt đất, nàng lắc lắc đầu, thiếp thân hiện giờ mang tội trong người, không nên đứng dậy. Thật là ngươi. Ngưng lại, chắc thị ngầm đầu, nàng mỉm cười con con mắt. Vương phi tỷ tỷ tin chấp thân. Nàng là cười. "Dời lát, nàng liếc mắt, như cũ ôn nhu mà nói, Vương phi tỷ tỷ cần phải trở về." Nàng đối tự thân tình cảnh không gì uy quất, hậu viện chi tranh vốn là như chiến trường, hơi có vô ý liền sẽ liên lụy gia tộc. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, vương ra không khó xử nàng người nhà, chắc thị cũng không gì hà uy quất. Lạc quẩn nhìn nàng hồi lâu, kỳ thật nàng biết được. Nàng thất tử, chắc thị thất sủng, đối ai chỗ tốt lớn nhất, không cần nói cũng biết. Không chỉ có nàng biết được, ngay cả vương gia cũng biết được, có một số việc, không cần chứng cứ, cũng có thể gọi người trong lòng biết rõ ràng. Cảnh cùng 32 năm chung, chữ vị chi tranh rốt cuộc có rồi kết quả. Xung an vương bị phong làm thái tử. Từ lạc ẩn thất từ sau, nàng rốt cuộc đoan chính chính mình thái độ, minh bạch chính mình hiện giờ ra sao thân phận. Nàng không lại lười nhác, mỗi ngày thình an, cũng không lại thiếu. Người khác toàn cho rằng thái tử nhân thất con vợ cả, rốt cuộc tình ngộ. Đối chú chắc phi ân sủng dần dần phai nhạt xuống dưới, đối thái tử phi cũng càng thêm kính trọng. Cảnh cùng 33 năm, năm yến khi, lạc quẩn tái kiến Việt Vương, nàng sừng sốt. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng phẳng phất ở người nọ đấy mắt thấy một mặt xin lỗi, chợt lóe mà qua, đãi nàng nhìn kỹ qua đi khi, liền rốt cuộc phát hiện không được bất luận cái gì khác thường. Nhưng ngay cả như vậy, lạc quẩn cũng thấy cả người lạnh lẽo Nàng trong tích tắc đó nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng nàng suy nghĩ dừng lại ở năm ấy năm yến khi. Nam nhân không người nhặt lên hồng mai chi, giai nhân đứng ở trước mặt hắn, gương mặt nhiễm hồng, cánh môi nhẹ động chi gian, tựa như nói chút cái gì. Nói cái gì đó đâu. Nam ấy lạc ẩn không nghe rõ, cũng không muốn nghe thành, hiện giờ không cần biết được, liền cũng đủ nàng trong lòng sinh một mảnh lạnh lẽo 33 năm tuyển tú sau, thái tử phủ lại vào mấy người, nhất được sủng ái đó là lương đệ dung thị. Nhưng này một năm, lớn nhất sự đều không phải là tuyển tú, mà là thánh thượng băng Hà Cho dù qua rất nhiều năm, Lạc Quẩn như cũ không muốn đi hồi tưởng này một năm phát sinh sự tình. Ngày ấy cửa cung vừa ra khóa, liền vang lên một mảnh hồn ảo, gót sắt tiếng vang triệt kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, sông thẳng Hoàng Cung. Khi đó cấm vệ thủ lĩnh là Lạc Hầu phủ đích trưởng tử. Lạc Quẩn cùng rất nhiều thế gia cáo mệnh phu nhân đều còn quỷ gối điện tiền, vì tiên đế túc trực bên linh cứu, khóc tang 7 ngày, đưa vào Hoàng Lăng. Đây là cuối cùng một ngày. Gót sắt tiếng vang lên sau, Lạc Quẩn đứng lên, nàng nghe thấy huynh trưởng Tuy nôn nóng lại Thái tử phi không cần lo lắng, vi thần chắc chắn hộ ngài Chu Toàn. Đích xác, huynh trưởng chưa bao giờ đối nàng nuốt lời, hắn đúng hẹn hộ nàng Chu Toàn. Kia chi cung tiễn cơ hồ thẳng tắp chiều nàng phong tới, bị huynh trưởng ngăn trở kia khoảnh khắc, Lạc Quẩn lướt qua mọi người, thấy kia cao cao ngồi ở trên lưng ngựa người. Người nọ trên mặt ôn hòa tươi cười không bao giờ ở, thân khoác khôi giáp, cầm trong tay cung tiễn, không hề có Lạc Quẩn quen thuộc bộ dáng. Tầm mắt chạm vào nhau nháy mắt, Lạc Quẩn tưởng, kỳ thật nàng đã sớm nên tỉnh lại. Nàng quỳ trên mặt đất, khóc lóc ôm lấy huynh Trường Khi, cuộc đời lần đầu tiên sinh hận ý. Sau lại Việt Vương đến tội. Lạc Quân bạch một khuôn mặt, nàng chống thân mình, bị Cẩn Trúc nâng dậy, đi bước một mà chiều đại điện đi vào. Phong Dục thấy nàng, ánh mắt hơi động, làm người cho đi kêu nàng đi vào tới. Phong Hữu bị mấy người dùng đao chống cổ, quỳ trên mặt đất, thấy nàng khi, thân mình bỗng chốc cứng quọng, cuối cùng hắn kéo kéo khóe miệng, không dám cùng chi đối diện. Lạc Quân đi bước một đến gần hắn, nàng cong hạ thân tử từng câu từng chữ hỏi hắn. Vì sao là ta? Phong Hữu không nói chuyện, nhưng Lạc Quận lại là biết được đáp án, nàng nhắm mắt, đứng thẳng thân mình, nàng dũng nhiên mở ra cũng không rời khỏi người tối tiền, run xuống tay từ giữa lấy ra một thứ. Đại thấy rõ nàng trong tay cầm chính là cái gì sau, Phong Hữu đồng tử bỗng chốc co chặt. Lạc Quận đem ngọc bội quăng ngã ở trước mặt hắn, hỏi hắn, năm đó ngươi đã nói, ta nếu cầm này khối ngọc bội tìm ngươi, ngươi tất trả ta cứu mạng ân tình. gian nan mà nhếch ra cười hiện giờ ta, khủng là làm không được. Lạc ẩn lắp đầu, không, ta chỉ cần ngươi trả lời ta, năm ấy ta thất tử, có phải hay không ngươi việc làm? Nàng không hề dự triệu mà rớt xuống một giọt nước mắt, hỏi hắn, có phải hay không? Phong hữu gặp qua lạc ẩn nhiều lần, xem quen rồi nàng cao quý tự giữ, xem quen rồi nàng bình tĩnh tự nhiên, lại chưa từng gặp qua nàng như vậy yêu ớt bộ dáng Nàng rõ ràng thẳng thắn sống lưng, phẳng phất cùng thường lui tới giống nhau. Nhưng Phong Hiếu lại là nhớ tới hắn vừa mới bắn ra kia một mũi tên, là buôn muốn nàng tránh mạng đi. Hắn thật sâu hít một hơi, hắn nói, "Thực xin lỗi." Hắn cả đời rất ít hổ thẹn, chỉ có vài lần, đều là đối nàng. La quận thẳng thắn sống lưng bỗng nhiên liền cong chút, nàng nắm chặt cẩn chúc cánh tay, mới có thể ổn định thân mình. Nàng nói, "Ta hối hận." Nàng đã từng bao nhiêu lần vui sướng, nàng đã cứu nàng ái mọi người. Nhưng hôm nay, nàng lại đối hắn nói, "Nàng hối hận." Nàng xoay người rời đi đại điện lại tựa chạy chối chết. Phong dục đối nàng một phen hành vi làm như không thấy, chỉ ở nàng sau khi rời khỏi đây, bình tĩnh mà rũ mắt nhìn về phía Phong Hữu Đáng ra sao? Chẳng qua một nữ tử thôi. Phong Hiếu ngầng đầu nhìn về phía hắn, phản phất vẫn là ba năm trước đây như vậy, lộ ra một mặt ôn hòa mà cười, có lẽ là không đáng đi. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu? Không thể gặp người nọ ở trước mặt hắn lộ ra một phân ngược thái. Khi ta lần đầu tiên đối nàng xuống tay khi, ta liền biết được, ta thành ta chán ghét nhất cái loại này người. Hắn nhiều thích chú thị, thích đến vi phạm sở hữu nguyên tắc. Nhưng ngày ấy năm yến mai lâm khi, không ai biết được, hắn ở chu thị trong con ngươi rốt cuộc thấy hắn thân ảnh, sau đó như truy hàn hầm, cả người lạnh lẽo Bởi vì hắn biết được, hắn cuối cùng vẫn là trở thành giống chu thị giống nhau người. ỉ vào người khác thích, tùy ý trả đạp. Phong dục những mày, rũ mắt nhìn lại, liền thấy hắn kia ngày xưa xưa nay khéo léo Hoàng Huynh tuy là cười, lại đầy người bi ai Trước 171 cuối cùng phiên ngoại, kết thúc, Hiếu Nhi Dương Đức. Khánh Phong 24 năm, 7 tháng, trong không khí đều tựa tán dầu dĩ nhiệt khí. Hiện giờ Trần Phủ đã sơm giao từ Trần Định Khang, hắn thân là thái tử thái phó, cho dù không có Trần Gia không có binh quyền, cũng không có một người dám kinh thị. Trần Phủ thư phòng, Trần Định Khang tùy ý phiên sách án đột nhiên cửa phòng bị từ ngoại đẩy ra. Hắn vừa nhấc mắt, hứ nhẹ, thái tử đây là đem vi thần phủ đệ làm như thái tử phủ. Tiến vào người. Bộ dáng vừa mới cập quan, rảo hảo mặt mày, thân mình chắc tuyệt tựa trúc tiên, một thân huyền màu đen áo gấm, trước người mãng châu thật là bắt mắt, thơ vàng ám biên, tôn quý vạn phần, hắn quang quang, mỹ mắt tựa che ở bóng ma trùng, nghe vậy, hắn chỉ cong một chút khóe môi, không nói chuyện. Trần Định Khang hơi meo lại con người, đứng dậy không mình hành lễ. Đại đứng dậy sau, hắn nhìn về phía trước mắt nam tử, con người hơi có chút hoảng hốt. Hắn quý vì thái tử thái phó, dệ dỗi trước mắt người rất nhiều năm, nhưng mấy năm gần đây Hắn lại càng thêm nhìn không tấu người này rồi. Chung quy là thánh thượng chi tử. Phong Cung cũng chính là Hữu Nhi, hắn đối Trần phủ thật là quen thuộc, tùy ý ngồi ở án trước bàn ghế trên, liếc mắt án trên bàn quyển sách, mỉm cười nói, "Hôm nay nghỉ tắm gội, thái phó còn như vậy mệt nhọc." Làm như trêu trọc. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, Phong Cung sợ là vĩnh viễn đều sẽ không quên khi còn bé Trần Định Khang là như thế nào lừa lừa hắn. ỉ vào hắn niên ấu không hiểu chuyện, thường thường lừa lừa hắn. Lại dùng thái phó thân phận lưu tiến cung đi Phong cũng mỗi khi nhớ tới Đều hận đến ngựa răng Trần Định Khang đứng thẳng thân mình Hắn không chút để ý mà chọn Hà My Hôm nay là quý phi sinh nhật Thái tử sao không ở trong cung Ngay vậy Phong cũng khó được cảm xúc lộ ra ngoài Mà như mày thấp giọng dầu di nói Phụ hoàng tự mình vì mẫu phi khánh sinh Cô chỗ nào thấy được đến mẫu phi Vì mẫu phi sinh nhật Hắn sớm liền phái người nhìn chầm chầm thích hợp hạ lễ Hôm nay buổi sáng hắn liền vào cung Liền Mẫu Phi mặt cũng chưa nhìn thấy, đã bị Dương Công Công đuổi rồi ra tới. Bằng không, hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Bất quá Phong cũng chỉ nói này một câu, liền không lại nói. Đối Trần Định Khang kia điểm tâm tư, Phong cũng ẩn ẩn biết được một chút, với hắn mà nói, Mẫu Phi tất nhiên là trọng trùng chi trọng, thái phó này đó tâm tư, không nên có. Như vậy nghĩ, hắn con ngươi xẹt qua một kia lạnh léo. Hắn giọng nói rơi xuống, Trần Định Khang liền khẽ hừ một tiếng, nghe nói, hôm nay trong cung truyền thánh chỉ. Hoàng thượng Tấn Quý Phi vì Hoàng Quý Phi. Phong cũng mí mắt cũng chưa nâng, thái phó đều biết được, còn hỏi cô làm chi. Đối hắn này phó lạnh leo mô bộ dáng, Trần Định Khang xem đến bị đẹ nén, kiềm chế không được mà mắt trợn trắng. Đông chốc, hắn nghĩ đến cái gì, hiếp con người, cười khẽ. Trước đó vài ngày, lễ bộ thượng thư lại góp lời, nhắc lại tuyển tú một chuyện, vi thần nhìn Hoàng thượng ý tứ, dường như là muốn nạp vào suy xét, Quý Phi liền không gì ý kiến. Từ khi 18 năm trước, Thánh Thượng phong th Liên đôi tuyển tú. Tuy ý triều thần như thế nào nhắc tới, hắn đều phản phất không nghe thấy giống nhau, chân chính làm được như thế nào độc sủng. Trần Định Khang nhớ tới không lâu trước đây thấy người nọ, rõ ràng mười mấy năm qua đi, lại như cũ giống như thiếu nữ, khờ hờn rối đà, tất nhiên là lộ ra một cổ phong tình. Hắn làm không được, có thể đem người nọ sủng thành dáng vẻ này. Cho nên, hiện giờ hắn, tính cả kia ti xa tưởng đều tiêu đi. Nhưng ngẫu nhiên nhắc tới, hắn vẫn là thói quen tính mà đối hoàng thượng tỏ vẻ khó chịu. Bên ngoài gã sai vật không người tiến vào thượng trà, Phong cũng bưng trà, chính thức mà nhấc cầu, tầm mắt có chút mơ hồ. Mẫu phi không gì ý kiến. Ha ha. Phong cũng suy nghĩ trở về hôm qua. Phong cũng ngồi ở thái tử phủ thư phòng, mới vừa bình lui mưu thần, đồng nhiên nghe tâm phúc vội vàng bẩm báo, trong cung đã xảy ra chuyện. Chạy tới trong cung trên đường, hắn thật vất vả biết rõ ràng ngọn nguồn. Chữ tú cung lưu ly hao, bị quý phi nương nương gọi người trực tiếp tập đi, liền kém chút đem chữ tú cung trực tiếp hủy đi Phong cũng lúc ấy chính uống trà, kém chút bị sập đến. Hắn xưa nay biết được phụ hoàng sủng ái Mẫu phi, nhưng đột nhiên nghe nói tin tức này, cũng thực sự sửng suốt đã lâu. Vội vang đuổi tiếng cung chung, đã bị đổ ở nhàn vận ngoài cung. Loang thoáng mà, trong điện dường như chuyển đến Mẫu phi tiếng khóc. Phong cũng sắc mặt biến đổi, tức khắc trầm xuống dưới, hắn tự biết sự khởi, chính là phụ hoàng độc sủng Mẫu phi thời điểm. Hắn nhìn quen Mẫu phi tùy tâm sở dục bộ dáng, cơ hồ chưa từng gặp qua Mẫu phi khóc. Hiện giờ Hắn đã sớm đã quên chạy tới trong cung khi lo lắng Bất quá tạp cái cung điện thôi Gì đến nỗi như thế Hắn mặt lạnh lùng Liền cùng phong dục cực kỳ tương tự Dương Đức vội vàng ngăn lại hắn Nhỏ giọng mà nói Thái tử, ngài nhưng đừng xúc động Phong cũng không kiên nhẫn mà như mày Tránh ra Thái tử, ngài nghe nô tài nói a Dương Đức chỉ lo ngăn lại phong cũ Nhưng đối phía sau trong cung điện phát sinh sự đã sớm tập lấy như thường Hắn giờ khóc giờ cười mà nói Thái tử, ngài cứ yên tâm đi Quý phi nương nương không có việc gì? Phong cũng thấy hắn thần sắc không giống giả bộ, hơi có chút hồ nghi. Trong điện, A Dư nằm ở giường nền thượng, nước mắt rào rạt mà nhắm thẳng Hạ rớt, mỹ nhân mắt hàm nước mắt, dáng vẻ này có thể kêu thiên hạ nam nhi toàn sinh tâm liên, trên người nàng này mạt phong tình, là phong dục dùng mười mấy năm vinh sủng tới ra tới. Phong dục trầm khuôn mặt đứng ở một bên, lại là đau lòng lại là đau đầu, nghẹn một khang hừ rỗi. Người làm chi khóc thành như vậy? Ngươi tạm chữa tú cung, Châm còn chưa nói người đâu hắn biết được nàng tạp chữ tú cung lúc sau hơi hơiăng lúc sau chính là Thái Dương Thỉnh Thịch đến đâu cũng không biết cái nào nô tài đem tuyển tú việc nói cho nàng hắn bất quá vừa mới đến nơi này liền câu nói đều còn chưa nói nàng cách ngược khóc cái không ngừng a dư trận tròn con người bẹp môi nhìn về phía hắn ngườiơi còn muốn nói ta nàng bay thẳng đến hắn mém khăn nếu kêu người khác thấy nhất định phải vì nàng này cả gan làm loạn cách làm hoảng sợ nhưng lại cứ trong điện hai người đều tập mãi thành thói quen A dư thấy hắn tùy ý khăn rơi xuống, tức khắc chu lên môi khóc nức nở đều lốn hạ, Nguyễn Thanh nói. Người mau nhặt lên tới nhà, đợi lát nữa ô hế đi, đây là hoàng thượng mới vừa ban tiếp thân. Nửa câu đầu, phong dục còn đương không nghe thấy, thẳng đến nửa câu sau lời nói, phong dục mới con hạ thân nhặt lên khăn, suy hử, đã sợ ô hế, còn nơi nơi lòn ném. A dư con người vừa chuyển, khóc nức nở ngừng lại, liền có chút ngượng ngùng tiếp tục đi xuống. Nàng khẽ hừ một tiếng, không giống thiếu nữ ngây ngô Lại độc hưu phong tình, nàng nói, còn không phải là tạp cái ao sao, lại không phải đem chữ tú cung tạp. A dư nói âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì phong dục trực tiếp cười lạnh. Nếu không phải chấm tới kịp thời, chỉ sợ ngươi tạp đến liền không ngừng kia chô ao đi. Phong dục đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại đây, hắn chạy tới nơi thời điểm, chữ tú cung một mảnh hỗn loạn, nàng đang nằm ở trên ghế quý phi, dù bận vẫn ung dung mà ăn quả nho kia phó tình cảnh, suýt nữa đem phong dục khí cười đi. A dư chấp chấp con ngươi, Giữ chặt hắn ống tay háo, ai nha một tiếng, nói. Ai kêu hoàng thượng ứng tuyển tú, thiếp thân trong lòng khó chịu. Một câu, đem phong dục sở hữu tức giận đều đổ ở trong lòng, dần dần tan đi. Có thể làm sao bây giờ? Hắn sủng nàng nhiều năm như vậy, vì đến còn không phải là làm nàng tùy tâm sở dụng, tùy ý làm vậy Sợ nàng khó chịu, liền thôi nhiều năm tuyển tú, hiện giờ nàng đột nhiên nghe nói tin tức, trong lòng lại như thế nào thoải mái. Phong dục vô chán, cọ qua nàng khoẻ mắt, thấp giọng bất đắc dĩ mà nói. Chữa tú cung tạp liền tạp, ngươi lại khóc gì, không tiền đồ. A dư gương mặt hơi hồng, đáp úng, kia không phải sợ hoàng thượng trách tội thiếp thân sao? Cho nên, liền trước khóc lóc yếu thế. Phong dục một nghẹn, tức khắc lười đến nhiều lời. Ông tay áo đột nhiên bị người nắm chặt, Phong dục rũ mắt, liền thấy vừa mới còn trương dương dương nữ tử thu mắt, thấp giọng hỏi hắn, "Hoàng thượng, thật sự muốn tuyển tú sao?" Nhiều ít năm chưa thấy qua nàng này, phó cực lực cất giấu dáng điệu bất an, một tia đau lòng đột nhiên dâng lên. Phong rục tức khắc ninh khởi mi. Hắn nắm chặt tay nàng, không hướng nàng, ngược lại nhẹ mắng. Ngươi như thế nào đường đến mẫu phi, thiếu nhi hiện giờ cập quan, ngươi liền một chút đều không ngủng tâm. Ngắn ngủn một câu, nhìn như không giải thích, lại là báo cho nàng vì sao tuyệt tú. A dương ngước mắt, con ngươi hơi hàm ánh sáng, sau đó ho nhẹ thanh, hơi mất tự nhiên mà vùi đầu vào trong lòng ngược hắn. Nhu thanh nói, kia, hiện tại làm sao bây giờ nha? Mềm mại hồ hồ ngữ khí, tiểu nhu nị ở nhân tâm cảm thượng Không có chút nào vừa mới kêu căng ngạo mạn bộ dáng. Phong Dục mày nhảy dựng, thái dương tức khắp thình thịch đến đau. Lại tới nữa? Lại là này nhất chiêu. Phong Dục liếc nàng liếc mắt một cái, thực sự bất đắc dĩ. Thế nàng thu thập mười mấy năm loạn xạ, hiện giờ đảo cũng không sợ nhiều này một chuyến. Ngoài điện, Phong cũng nghe đến tận đây, ở phụ hoàng đẩy cửa ra tới trước, Cấp Dương Đức đưa mắt ra hiệu, lạng Yên không một tiếng động mà lui ra ngoài. Là hắn nghĩ sai rồi. Mẫu phi có thể kêu phụ hoàng độc sủng nàng nhiều năm. Lại sao lại ở chuyện này bị thế nào? Ra cung phía trước, hắn đi chư Tú cung nhìn mắt, bị tia hỗn loạn bất kham cảnh tượng kinh ngạc đến, chư Tú cung lưu ly hao, hắn tuy chưa thấy qua, nhưng cũng biết được coi như tinh xảo hoa mỹ, cùng hiện giờ này gồ ghề lồi lõm bộ dáng, thật gọi người nhìn không ra một phân giống nhau. Vì không gọi thế nhân nói quý phi lên tị, phù hoàng phi thật lớn công phu mới đưa việc này che đi xuống. Phong cũng thu nạp suy nghĩ, liếc hướng vui sướng khi người gặp họa thái phó, khóe miệng vừa kéo, hơi có ghét bỏ. Nhiều năm như vậy, hắn hiện giờ cũng đã thượng chiều, nhưng chưa bao giờ gặp qua giống thái phó như vậy không đảng hoàng người. Phảng phất phụ hoàng gia khíu, chính là hắn bình sinh chi nhạc. Phong cũng chính là tới tìm người ta nói nói chuyện, cũng không ở Trần phủ ở lâu, bất quá rời đi Trần phủ khi, Trần Định Khang nói câu lời nói. Nghe nói hoàng hậu thân mình gần đây càng thêm không hảo. Phong cũng bước chân dừng lại, hắn mỉm cười quay đầu, nhưng con ngươi lại không có một tia độ ấm, hắn cười nói. Thái phó tin tức nhưng thật ra linh thông. Hắn kia mặt mày cực giống A Dư, hơi cười, liền thật là ôn nu, vừa lúc che khuất còn người lạnh lẽo Trân Định Khang ngừng đầu, ngừng lại, lại cung hạ thân tử, nói, vì thần biết sai. Phong cũng nhàn nhạt, nhạt mà liếc hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Hoàng hậu thân mình đích sắc không hảo, đã sớm ốm đau trên giường, yêu cầu an tâm tu dưỡng, hiện giờ hậu cung, là hiển phi quản hậu cung công việc. Cũng là bởi vì này, A Dư tạp chữ tu cung, không ai dám quản. Phong cũng nhớ tới hiền mẫu phi, thoáng lắc lắc đầu. Toàn bộ hậu cung, hắn nhìn thấu mọi người, đến nay cũng không có thể nhìn thấu hiền mẫu phi, nàng dường như vô dục vô cầu, trừ bỏ xử lý sự vụ, chính là đi tìm mẫu phi nói chuyện. Tuyển tú ở năm sau, Phong cũng biết được tuyển tú là vì ai mà làm, lại không một tiêu nóng nảy. Hắn đi dạo từ từ, vào khang vương phủ. Mới vừa bước vào vương phủ, liền vừa lúc gặp được khang vương, hắn con ngươi nhữ lại, Phong hố. Phong hố vẻ mặt đau khổ chuyển qua tới đem mu bàn tay ở sau người, "Hoàng huynh, ngày sao tới?" Phong cũng chiều hắn cong tay nhìn lại, bình tĩnh hỏi, "Cầm trên tay chính là cái gì?" "Thánh thượng là cha hắn, quý phi là mẹ hắn." Phong hô không sợ trời không sợ đất, liền sợ hoàng huynh lạnh mặt, phụ hoàng mang hắn, còn có mẫu phi ngăn đón, nhưng là hoàng huynh vừa giận, liền mẫu phi cũng không dám cản. Hắn lập tức đem trong tay đồ vật lấy ra tới, là cái hộp gấm, đóng gói tinh mỹ, nhìn lên liền biết được là hắn tính toán dùng để tặng người. Hộp gấm bị mở ra, bên trong là cái ngọc trâm. Phong cũng ánh mắt hơi động, lại nghĩ tới hắn tuổi, trên mặt lệnh leo đánh tan, lộ ra chút ôn hòa. Có tâm duyệt người mà thôi, làm chi tàng ẩn nấp trốn. Phong hô mím môi, hắn túi đầu, sau một lúc lâu mới nói, nhưng ta thích chính là trần tướng quân trong phủ địch nữ. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. A dư ba cái hải tử chung khang nhi bộ ráng là nhất giống nàng, liền đồng tính tử cũng giống nhau. Phong cũng rất ít biểu hiện, nhưng hắn kỳ thật lại là thương yêu nhất cái này đ Chứ bỏ thái tử phủ, hắn nhất thường tới chính là Khang Vương Phủ, ngày xưa đối phong hố mặt lạnh đa số là bởi vì hận sắt không thành thép. Hiện giờ thấy hắn trần chờ bộ dáng, phong cũng ninh khởi mi, biết được hắn băn khoăn. Trần phủ tuy mất binh quyền, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu phong hố cưới trần phủ địch nữ, khó tránh khỏi kêu triều thần nghĩ nhiều. Phong hố không nghe thấy huynh trưởng nói chuyện, dừng một chút, mới nhấp môi nói, ta đây không tiễn. Cầm miệng. Phong cũng bình tĩnh mà nói, phù hoàng nhiên đáp ứng tú Ngươi nên biết được vì sao, ngươi nếu thật sự thích trần phủ tiểu thư, nên đi trước hướng phụ hoàng thuyết minh, đều phải đợi phụ hoàng đem người chỉ cho cô, lại làm hối hận. Hắn cùng phong hốt đều biết được, nếu vô tình ngoại, phụ hoàng tất sẽ đem trần phủ đích nữ chỉ cho hắn. Phong hốt cả kinh ngầng đầu, hoàng huynh không tức giận. Hắn cùng ngẫu phi cửa tựa, mệnh nhọc sự có người nhọc lòng, hắn mừng dỡ hưởng thụ, này đây, đối cái kia vị trí không có ý tưởng, nhưng hắn sợ hoàng huynh sẽ nghĩ nhiều, thường thường ngày một chút không dám lộ ra ý tưởng Hôm nay là bị Hoàng Huynh bắt vừa vặn, không dám lửa gạt, mới nói ra tới. Phong cũng cười lạnh một tiếng, nhấc lên vào áo, nhấc chân liền đạp qua đi, sợ cô sinh khí, liền lén trộm tặng lễ. Phong hối linh hoạt mà tránh thoát đi, biết được hắn không thèm để ý, trong lòng kia khối đại thạch đầu tức khắc rơi xuống đất, cũng có tâm tư cập nhả. Hoàng Huynh! Hoàng Huynh! Ta sai rồi! Ta chính liền tiến cung tìm Phụ Hoàng. Hắn nói xong, liền trực tiếp gọi người chuẩn bị ngựa, chiều Hoàng cung đi. ở hắn phía sau Phong cũng nhìn hắn bóng dáng thật lâu, thở một hơi dài, nắm chặt tay mới bông ra. Hắn tử nhỏ đã bị Phong làm thái tử. Nhưng thái tử chỉ có một vị, Phong hố sợ hắn để ý, hắn lại làm sao không sợ Phong hố sẽ cảm thấy bị khuất. Ở hắn cùng Phong hố chung, Phu Hoàng càng coi trọng ai. Phong cũng từ nhỏ liền biết được, hắn thân là Hoàng trưởng tử, Phu Hoàng cùng mẫu phi đối hắn vốn là thiên vị cùng coi trọng. Bọn họ ở nỗ lực xử lý sự việc công bằng. Cho nên, hắn chỉ có thể tận khả năng đối Phong hố hào chút. Đây là hắn đáp ứng quá mẫu phi. Ở Khang Vương trước phủ đứng hồi lâu, Phong cũng gợi lên khỏe môi, cùng ngày xưa bất đồng, hắn con ngươi lộ ra nhàn nhạt tôn hòa. Dương Đức phiến ngoại. Hoàng hậu đi ngày ấy, Dương Đức đi theo hoàng thượng phía sau đi Khôn Hòa cung. Trong điện Cẩn Ngọc cùng Cẩn Trúc khóc đến thở hồn hện, mà hoàng thượng đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh. Đối này, Dương Đức không có ngoài ý muốn. Hắn đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm, có thể nói, toàn bộ hậu cung, trừ bỏ quý phi nương nương, Cũng cũng chỉ có hắn hiểu biết hoàng thượng bà phần tâm tư. Quý phi nương nương, đó là hoàng thượng muốn cho nàng hiểu biết chính mình. Mà hắn, là nhiều ít năm bồi ở bên người hoàng thượng, chính mình cân nhắc ra tới. Hoàng hậu bạch một khuôn mặt, ho khan vài tiếng, dương đức liếc liếc mắt một cái, thấy bên gối đỏ thắm hắn tức khắc biết được, hoàng hậu thân mình không được. Quả nhiên, hoàng hậu trắng bệ cười, suy yếu vô lực mà nói, Hoàng thượng, thực xin lỗi. Hoàng thượng đáy mắt dường như có ti dao động. Lại giống như chỉ là Dương Đức hoa mắt giống nhau, hắn lại xem qua đi khi, Hoàng thượng đáy mắt đã một mảnh bình tĩnh. Kỳ thật Dương Đức biết được Hoàng hậu vì sao phải nói xin lỗi. Liên Dương như lúc trước Hoàng hậu mất hài tử khi đó, nàng chỉ đối Hoàng thượng nói xin lỗi giống nhau. Hoàng thượng đáy Hoàng hậu, là thật sự tận tình tận nghĩa. Hoàng thượng đa tâm cao khí ngạo người, tùy ý Hoàng hậu trong lòng cất giấu người khác, trả lại cho nàng nhiều năm kính trọng. Dương Đức nghe thấy Hoàng thượng nói, không cần, ngươi không gì thực xin lỗi chấm Hoàng hậu ngẩn ra, theo sau cười khổ, nàng không nói nữa, nhắm mắt lại khi, trong tay nắm chặt bất quá một chi hoa mai thôi. Dương Đức nhìn này một đôi thành thân nhiều năm, lại nhiều năm đều không có một kia ôn nhu phu thê, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người. Một ngày này, Dương Đức trở về phòng sau, đông nhiên liền nhớ tới chuyện cũ. Hắn tên thật gọi là Dương Tăng Tử. Cũng không nên nói là tên thật, hắn là trong nhà cái thứ ba hài tử, mặt trên hai cái đều là huynh trưởng, trong nhà không ai biết chữ, như tử nhiều. Cũng liền không hiếm lạ, liền tùy tiện lấy cái tên gọi thôi. Trong nhà nhỏ khó, hắn liền bụng đều điền không no. Sau lại, nghe nói trong cung chiêu nô tải. Hắn trốn ở trong phòng, nghe thấy cha cùng mẫu thân lo lắng mà nói cái gì, hắn cho rằng hắn không nhớ rõ. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, hắn mới phát hiện, hắn nguyên lai like cái gì đều nhớ rõ. Nhớ rõ hắn cha mẹ thương lượng bán đi hắn, hắn trốn ở góc phòng khóc đã lâu, ngày thứ hai chính mình liền vào cung. Nam ở thiến phòng khi, Dương Đức nhìn người ma đau thì thật là lùi bước, nhưng hắn nghĩ bạch diện màn thầu, ngạnh buộc chính mình nhắm lại mắt, kia chỗ bị cắt rất khi, Dương Đức chỉ cảm thấy hắn chết quá một hồi. Hắn ở trong cung đái 3 năm, bị chỉ đi tam hoàng tử chỗ đó. Khi đó Thái Hậu, mới vừa nhân sinh con mà tấn phi vị, Trương thị xưa nay được sủng ái, Dương Đức được đến tin tức này khi, trong lòng cái kia cao hưng A hắn nghĩ vận khí đổi thay, hắn có lẽ là cũng muốn bị người hơn nữa một tiếng ra ra. Sau lại, đúng như cùng hắn mong muốn, trong cung nô tài nhìn thấy hắn, đều là kêu hắn Dương ra ra. Dương Đức, tên này, là tam hoàng tử ban cho. Hắn vẫn luôn biết được, chủ tử lenh tâm lenh phổi, nhưng là đối hắn lại là tốt, người không xấu, thật sự không xấu. Dương Đức biết được một kiện người khác đều không hiểu được sự. Chủ tử khi thật oán hận quá Thái Hậu Nương Nương, ở hắn còn nhỏ thời điểm, Thái Hậu chỉ là Trương Phi, nàng từng cố ý kêu chủ tử sinh bệnh tới Bắc Sùng. Dương Đức khủng là đời này đều quên không được, chủ tử nho nhỏ thân mình xúc ở trong chăn, một bên đánh hát xì. Dương thân mình, một bên phiên thư, hắn nói, ta hiện giờ tuổi nhỏ, ai đều dễ khi dễ, nhưng luôn có một ngày, không người nhưng kinh ta. Dương Đức biết được, chủ tử từ nhỏ là nãi ma ma xem đại, cùng Trương Quy Phi cảm tình không thâm. Có một lần a chủ tử bị đẩy mạnh trong nước, Dương Đức hoảng hốt đến không được, Trương Phi ở trên bờ khóc đến thở hồn hện. Dương Đức nhìn trong nước trầm trầm phù phù chủ tử, lại bỗng nhiên cảm thấy, trên đời này có chút làm mẹ người giả, thật đáng sợ. Hắn thấy được rõ ràng. Lúc ấy duy nhất có thể đối chủ tử động thủ, chỉ có một người, hiện giờ nàng khóc đến phảng phất ngay sau đó liền mất, ai sẽ nghĩ đến là nàng đâu. Có người nhảy xuống hạ thủy, đem chủ tử cứu lên, dương đức vội vàng chạy tới, đem chủ tử đông lạnh đến phát run thân mình ôm chặt lấy, hắn khóc lóc ngầm đầu, liền thấy cứu chủ tử người cư nhiên là nhị hoàng tử. Chủ tử rơi xuống nước, lúc ấy hậu cung chung một vị tương đối được sủng ái phi tần tức khắc bị ban rượu. Trương Phi có một ngày rốt cuộc thay đổi đối chủ tử thái độ, bởi vì Trương Phi đẻ non Hỏng rồi thân mình, sẽ không lại có bên hài tử, nàng biết được, chính mình chỉ có nảy một cái hài tử. Nàng đối chủ tử rất tốt, có bao nhiêu hào đâu. Hào đến cơ hồ đều mau xín ốc. Chủ tử đối Trương phi thái độ vĩnh viễn đều là kính trọng, ai đều nhìn không ra hắn đấy lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là sau lại, hắn cùng nhị hoàng tử càng đi càng gần. Cũng bởi vậy, ở thánh thượng hạ chỉ đem chu thị ban cho chủ tử khi, chủ tử trực tiếp liền quăng ngã thánh chỉ. Sau lại nhị hoàng tử bởi vì chu thị xa cách chủ tử Chủ tử liền phản phất giận dối, thiên sùng chu thị, phản phất là ở cùng nhị hoàng tử nói. Ngươi không phải bởi vì nàng xa cách ta sao? Ta đây liền lại cứ sủng nàng, tiêu ngươi trơ mắt nhìn. Ai có thể nghĩ đến đâu, từ nhỏ đãi chủ tử tốt nhất người, không phải này mẹ đẻ, mà là cái tiêu kỵ binh phản loạn Việt Vương. Chủ tử từng nhiều lần hỏi qua Việt Vương, đáng giá sao? Bất quá một nữ tử. Hắn không phải muốn đáp án, chỉ là tưởng nói cho Việt Vương, đối với hắn tới nói. Chu thị bất quá là một cái tầm thường nữ tử thôi. Hắn không thể kháng chỉ, nhưng bước lên cái kia vị trí sau, hậu cung thiếu một vị chu thị nữ tử cũng không ngại sự. Hắn muốn kêu Việt Vương từ từ, nhưng không đợi hắn nói ra tính toán của chính mình, Việt Vương cũng đã xa cách hắn. Lúc sau Việt Vương khởi Bình tự vận ở Điện Thái Hòa, chủ tử đem chính mình nốt ở Điện Thái Hòa chung một ngày một đêm mới ra tới. Ra tới sau, hắn liền thành thiên hạ chi chủ. Vô luận là cười là giận. Đều gọi người đoán không ra hắn đấy lòng đến tột cùng lại như thế nào tưởng. Dương Đức có khi sẽ nhớ tới chủ tử đại hôn ngày ấy, hắn biết rõ hoàng hậu không mừng hắn, lại như cũng là mang theo cười. Lúc ấy chủ tử nói cho hắn, là bởi vì đại hôn, hẳn là cười. Đã lâu sau, hắn mới hiểu được, chủ tử có lẽ là chờ mong quá lớn hơn đi, kia sẽ là bạn hắn đi qua cả đời người, chỉ tiếp, mặc dù là chủ tử, cũng từng có vô lực thời điểm. Hắn lại làm sao tưởng cưới hoàng hậu, tưởng nạp thuộc phi đâu. Rõ ràng lúc trước lạc hầu phủ đã ở sau lưng duy trì chủ tử, hoàng hậu gả tiến vương phủ, đối chủ tử tôi nói, là dạy hoa trên gấm, nhưng không có cũng không sao. Dương Đức sau lại liền đống nhiên minh bạch chủ tử vì sao sẽ thích thượng Quý Phi nương nương. Quý Phi nương nương ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn, sẽ không rời đi hắn. Dương Đức đãi Quý Phi càng thêm cung kính. Thật tốt ra, chủ tử bên người rốt cuộc có người bồi hắn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org